Bào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện Tác giả, Vương Hiệu Lợi Do Dương Vị, Diễn đọc Quyển Mười, Chương 162 Từng bước kinh tâm, Tào Phi nói đại thống Từng tuần khói nhang, lượng lờ giữa không trung Lúc thì tựa như con rồng, bay quanh cột trụ Lúc lại giống như lớp sương mù Mờ ảo, tan dần vào hư vô Linh đường đã được lập mấy tháng nay từ lâu không còn ai lui tới bé tế. nhưng ngày nào tàu hưu cũng bầu bạn với mẫu thân trước linh đường nhà hán vốn coi trọng lễ cư tang kẻ sĩ để tang ba năm là lẽ thường khổng tử nói quân tử chi cư tang thực chi bất cam vạn nhạc bất nhạc cư sở bất an nhất là vào thời kỳ kinh học cực thịnh chữ hiếu trở thành một chuẩn mực đánh giá người tốt kẻ xấu không ít người nâng cao được thân phận địa vị nhờ giữ trọn đạo hiếu như viên thiệu khi xưa cũng vì chịu tan phụ mẫu sáu năm mà tiếng lành đồng xa từ khi xảy ra chiến tranh loạn lạc lễ nghi tiết giảm người ta không còn câu nề chuyện để tan 3 năm nữa có điều lúc này tào hưu thầm nhũ sẽ chịu tan đủ 3 năm không phải vì muốn nâng thân phận và địa vị của mình lên cũng không phải vì cố chấp bảo thủ mà là do tình bảo tử quá sâu nặng tào hưu là cháu của tào đỉnh tộc thúc của tào tháo tàu đỉnh từng nhận chức thái thú ngô quận thượng thư lệnh nhưng là một tên quan tham có nhiều tiếng xấu cuối cùng bị chết trong ngục gia cảnh lộn bại tàu hưu sinh ra không được hưởng phú quý, lại mất gia từ nhỏ cô nhi quả phụ phải sóng dựa vào nhau động trác vào kinh trung nguyên đại loạn tàu hưu theo mẫu thân chài nạn lưu lạc đến giang đông làm đầy tớ trong vụ thái thú ngô quận sau này trở về cứu hương Mới chính thức bước vào đường Sĩ Hoàng Tàu Tháo mến tài tàu hưu nhân ái Hiếu Thuận Gọi anh ta là ngựa thiên lý của nhà ta Quan tâm đối đãi như với thầu chân Mẫu thân của anh ta cũng chuyển đến Nghiệp thành Để an hưởng tuổi già Mấy năm gần đây Tàu hưu thống lĩnh binh mã Xã thân ra trận Được Tấn Thăng làm trung lĩnh quân Trở thành một trong những người Nhận được nhiều sự chú ý nhất Trong đám hậu bối nhà hò tao Tiền đầu vô cùng sáng lặng con người ta không thể quên gốc tàu hưu luôn hồi tưởng về những gì mình đã trải qua thời niên thiếu hồi tưởng về những ngày tháng lưu phong nơi xứ người trong những năm tháng khốn khó đó để nuôi anh ta nên người mẫu thân đã phải nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu vất vả trong thân quyến tàu thị có ai phải chịu nhiều khổ sở như mẹ con của tàu hưu nên giờ mẫu thân qua đời anh ta không tận hiếu trước lên đường thì lương tâm không yên thật ra theo ý tàu hưu Sau khi đưa mẫu thân về huyện Tiểu Mai táng, Anh ta muốn cư tang 3 năm Không rời phần mộ Nhưng Tàu Phi nhiều lần khuyên can Lại sai người thúc giục Anh ta đành phải trở về nghiệp thành Chịu tang trung phủ Mấy tháng này Tàu Hu vẫn mặc tan phục Lúc nào cũng chìm trong nỗi buồn Anh ta nhớ lại những chuyện năm xưa Không biết bao nhiêu lần Nhưng vẫn khó mà vượt qua được nỗi bi thương Dường như chỉ khi đứng trước Linh đường của mẫu thân Cõi lòng anh ta mới bình lặng Tàu hưu không động vào đồ mặn và rượu Cơm chai cũng khó nước trôi Vì vậy trong người hốc hác, tiêu tụy Đầu tóc rủ rượi Nào có còn giống với một vị tướng quân Hiên ngang trên xa trường. Hôm ấy trời mới mở sáng Tàu hưu như thường lệ Chưa chảy đau, chưa rửa mặt Đã tới quỳ trước lên đường Thê tử của anh ta Tự tay thu dọn đồ cúng ngày hôm trước Mang xuống bếp Cùng đám phú nuôi Chuẩn bị lễ tế cho ngày mới Giờ có tiếng gõ cửa dòng dập phá tan sự im ắng trong ngôi nhà có tang tào hưu không buồn để ý anh ta đã sớm căn dặn gia nhân trong thời gian để tan không tiếp bất cứ tân khách nào có việc gấp thì gọi thư gia nhân tự biết xử lý những chuyện này tào hưu vẫn mãi chắc dấu vào đen không ngờ lát sau lại nghe thấy tiếng ồn ào khách đã xông vào tận trong nhà văn liệt mau ra đây tiên sinh chứ làm vậy đại nhân nhà tôi đang để tang không tiếp khách Vớ vẩn, để lỡ đại sự, liệu nhà ngươi có gánh nổi không? Xin tiên sinh thông thả. Tàu hưu giật mình, nghe giọng nói này rất quen, nhưng không nhớ ra được là ai, vội đứng dậy đi ra ngoài cửa. Thì trông thấy một nhân sĩ, mình mặc áo đen, chạy sọc vào sân. Người này khoảng ngoài 40 tuổi, dáng người không cao, mặt to, trắng rộng, đầu quấn dạy khăn tang màu trắng, đang bay phất phơ. Không biết vì có việc cấp bách, hay vì vừa đôi co với nô bọc, mà anh ta, đây mũ siêu lệch đầy vé phong trân, mồ hôi nhễ nhại Vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp cái nhìn của tàu hưu, bốn mắt nhìn nhau. Ông ta bất giác thở dài một tiếng, như thể bỏ được khói đá đè nặng trong lòng. Màu đi theo ta. Tàu hưu đứng ngay ra một lúc, mới nhận ra, ngô, ngô quý trọng. Không phải, ông đang làm huyện lệnh ở triều ca ư. Sao lại? Ngô chất nắm cầu tay anh ta, Chớ nghĩ nhiều như vậy, mau đi theo ta. Đại vương, băng hà rồi. Sao? tào hưu đã quá tiêu tụy. Lúc này lại nghe được tin dữ. Trước mắt tối xầm lại, suýt nữa ngã ra. Ngô chất sợ tót mồ hôi. Văn liệt, thái tử còn phải trông cậy vào ông. Ông không thể có chuyện gì được. Thật ra ngô chất cũng rất mệt mỏi. Có thể nói hai ngày nay, ông ta đã phải kinh tâm, động phách. Giờ ngọ hôm qua, ông ta nhận được mật báo của tư mã ý. Lập tức tế ngựa chạy miếc về Nghiệp Thanh Dọc đường chưa ăn uống gì Giờ cũng thấy xây sẩm mặt mày Nhưng vẫn cố gắng sang chịu đựng Theo quy chế của triều đình Ngoại quan không nhận được lệnh Thì không được tự ý rời khỏi chức vị của mình Nhưng đại vương Ban Hà Bên ngoài bọn Trân Quân Tư mã Ý và Tàu Chân Đều không có ở Nghiệp Thanh Ngô chắc đành phải tư giúp Thái tử Mồ tay Nếu như lúc này Tàu Phi Không thuận lợi kế thừa Đại Thống Thì sự sống chết của những người Trung Kiên theo phe thái tử như ông ta, còn chưa biết được. Nói gì đến tiền đồ nữa. Tàu hưu từ từ, định thân lại, hai hàng nước mắt tung suy. Ta mới đi được mấy tháng, không ngờ đại vương lại, tử hoàng phải đi trước, chịu tan chứ. Ngôn chất quạch mồ hôi, ta tới chính là việc này, thái tử triệu ông hậu giá. Mặt tàu hưu tỏ vẻ khó coi, ta cũng đang để tan mẫu thân, không thể. Giờ là lúc nào rồi? mà ông còn câu này lý nghĩa cổ hủ ấy đi mau tào hưu lắc đầu quậy quậy Mẫu thân vất vả nuôi ta hiếu tâm này xuất phát từ đáy lòng hắn là thái tử cũng sẽ thông cảm cho ta thôi yên lăng hậu nấm giữ binh mã ở gần trường an nếu ngài ấy ra tay trước chiếm được lợi thế thái tử há chân vai gặp nguy hiểm ư giả như thái tử có mệnh hề gì liệu ông có được kết cục tốt đẹp không tào hưu chăm chú nhìn vào bài vị của mẫu thân kiên định nói Tận tâm tận lực mà làm Còn hòa phúc thì phải nghe theo ý trời Ta đã lập lời thề Phải làm hiếu tử trước linh đường rồi Ông ngồi chất cuốn lên dặm chân bình bịch Nhìn vào bàn thơ chốc lát Ông ta rảo bước tới trước linh đường Vén áo bào Quỳ sụp xuống khấn Lão phu nhân ở trên trời Vãng sinh khấu đầu đau xót vãn sinh vùng mệnh thái tử Mời phân liệt xuống núi Việc này liên quan đến sự an nguy hòa phúc của tử tôn lão phu nhân sau này Xin gửi thứ lỗi cho sự đường đột của vãng sinh. Rồi dập đầu ba cái. Lúc đứng dậy, ông với ngài lấy bình rượu cúng, đặt trên bàn. Ông định làm gì? tào Hu chưa kịp phản ứng. Ngôi chất đã nhào tới, ghi cộ ông ta. rút hết bình rượu vào miệng. Người chịu tang không được động vào đồ mặn và rượu. Chỉ cần dính một ngộm rượu, coi như đã phá vỡ đạo hiếu. tào hu hoa sặc sụa, Rượu vương khắp người. Ông ta nhìn ngôi chất với ánh mắt oán hận. Ông chưa trách ta ngô chất còn tỏ vẻ tức giận hơn ông ta, Mắng ập đầu. ông hãy thử nghĩ cho thái tử, nghĩ cho xa tắc tây hoàng công cả đời làm bá chủ hồi hợp các nước dư hầu, chỉ vì các nhi tử tranh giành ngôi vị sau khi ông ta chết mà khiến cho nước tây suy vong, không thể chấn hưng được. lẽ nào tàu ngụy lại dám vào vết xe đổ ấy? cục thấy hiện giờ chưa rõ ràng, lòng người hoang mang. tôn lưu tác lọt bên ngoài, yên lăng hầu lại dòng ngó cạnh xương. vạn nhất có kẻ liều lĩnh làm bậy như hầu hợi triệu cao thì chẳng những không bảo toàn được thái tử mà sẽ tắt tàu ngụy cũng sụp đổ theo tàu hưu nghe những lời này không khỏi rung minh. ngồi chất thấy ông ta dao động lại nói tiếp ông thân là trung lĩnh quân nắm quyền cai quản trung quân lúc này ngoài ông ra còn ai có thể thống lịch binh mã bảo vệ thái tử chu toàn nữa đây giờ đâu phải lúc giữ tiểu tiết rồi đỡ tàu hưu đứng dậy thái tử có lệnh ông mau đi theo ta nước mắt tàu hưu vẫn chảy ròng ròng Lão đảo bước ra ngoài như người đi trên mây Ông ta vịnh vào khung cửa Lưu luyến nhìn bài vị mẫu thân Ngô chất thật sự hết cách Chỉ còn biết khuyên bảo Thái tử muốn trở thành ngụy vương Thì ông không thể làm hiếu tử Nên suy nghĩ cho thái tử Hay cho bản thân ông Tuy ông là tử đệ tông thân Nhưng cũng là bề tôi của người ta Thân bất do kỹ, trung và hiếu há có thể lưỡng ton Nước mắt tào hưu lã chả rơi Nghe đến câu này ông ta cắn răng giang lòng ngửa mặt lên trời thở dài được rồi được rồi ta đi bấy giờ ngôi chất mới thở vào thái tử nói ngôi ít nhất ông cũng kiếm được chức thiên hộ hầu làm sẵn sở cửa nhà đó mới là đại hiếu tàu hu chưa kịp chặn dò người nhà đã bị ngôi chất kéo đi cái chết của Tào tháo là chuyện lòng trời lở đất nhưng lúc này nghiệp thành lại im ắng đến mức đáng sợ các cửa thành đều đóng chặt chuỗi gì cửa trung dương mở to binh lính trong thành thì về trong cung canh gác nghiêm chỉnh ba bước một đồng năm bước một trạm bách tính không hiểu chuyện gì xảy ra thấy tình hình đó ai còn dám ra đường kỳ thực sứ giả báo tang còn chưa đến nhưng người của trang quân và ngôi chất đã mật báo với tàu phi trước rồi nên phải xâm bâu trí đề phòng có kẻ làm loạn lúc này chẳng còn câu nệ phép tắt gì nữa Ngô chất thúc ngựa lao đi trên đường Chính Dương Miệng quát lớn Ta phụng mệnh thái tử hành sự Binh lính nghe câu này Không dám ngăn cản Vội vàng tránh đường Tàu hư quất roi ngựa theo sát phía sau Hai người không qua phủ thái tử Mà chạy thẳng vào vương cung Đến cửa cung mới nhảy xuống Vứt dây cương bước qua cửa ngách Rõ ràng tàu phi đã sâm sắp xếp ổn thỏa cho ngày này Trong cung vẫn rất yên tĩnh Không thấy bất cứ điều gì bất thường, tạo hưu theo ngô chất đi qua ba lần cửa. Tới trước thính chính điện mới nhìn thấy sự thay đổi lớn. Thuộc quan của Đông Cung như Vương Sưởng, Lưu Thiệu, Tư Mã Phu và Thái Phó hình Ngung đều đã tới. Mặt người nào người nấy tái mét, ánh mắt thận thờ như còn đang trong giấc mộng. Các vị thượng thư trung đài như Thượng Lâm, Phó Tốn, Tiết đẩy, Vũ Châu cũng đứng hậu bên cạnh. Chỉ thiếu một mình đinh nghi, đang lúc cấp bách. Tào Phi không kịp thay áo, vẫn mặc tiện phục, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước thềm điện. "Thái tử, Tao tới rồi đây." "Văn Liệt." Tào Phi bước vội xuống thềm, nắm chặt tay Tào Hưu, trong lòng nghẹn ngào, không nói được câu nào. Hai ngày nay Tào Phi như gặp cơn ác mộng. Trưa hôm qua, y vừa nhận tấu chương, nói phụ vương đổ bệnh nặng, định sắp xếp xong chính vụ, sẽ đi thăm người. Không ngờ, y còn chưa kịp sắp xếp thì đến hôm nay, Trời chưa sáng đã lại nhận được tin phụ vương, băng hà, tưởng như xấm đánh bên tai. Tàu hưu thấy Tàu Phi xiết chặt tay mình, như thể muốn bóp vùng xương. Lại tự hậu với được cộng rơm cứu mạng, ông ta chợt nghĩ Tàu Phi đã ở ngôi phó quân mấy năm mà vẫn lo lắng thấp thỏm như người đi trên băng mỏng, thậm chí tới tận lúc cuối. Vẫn còn phải mạo hiểm, rồi lại nhớ lúc còn sống Đại Vương ban cho mình bao nhiêu ân huệ không kèm được nỗi bi thương trào dân hai người cứ đứng đó nắm tay nhau sụt sùi mãi không thôi ngôi chất dường như không thương cảm giờ đâu phải lúc khóc lóc thái tử hay mau chóng ban thủ lệnh điều phân liệt tới đại danh ở phía nam đô thành tiếp quản binh mã sau đó quay sang hỏi chúng nhân phải chuẩn bị tang lễ thế nào đây Vương xưởng thấy khó nghĩ tại hạ đã dặn dò thái giám chuẩn bị tang phục các quý nhân trong hậu cung cũng đã được báo tin nhưng thông báo từ trong quân chưa tới biết cử hành tăng lễ thế nào, tin Tào tháo chết chắc chắn là thật, nhưng chưa có thông báo chính thức từ lạc dương nên chưa thể tự y cáo phó. Ngô chất nhìn chiếc đồng hồ nước trước điện, chỉ gần giờ mổ ba khắc, nóng ruột nói, còn bao nhiêu việc cần làm, lỡ một khắc là mất cả nửa ngày. Không phải nghĩ nhiều thế, cử hành tăng lễ, vương sưởng nào dám làm chủ việc này? Ông ta ngoảnh lại nhìn các vị thượng thư, thượng lâm, phó tốn, chỉ khác cực đâu không ai tỏ thái đầu rõ ràng thái tử thái phó hành ngôn thế vậy vội nói vào nhi tử tận hiếu không câu nệ tiểu tiết dù cho thất lễ cũng tha thứ được di thể của đại vương đang được hoàng ở bên ngoài e là sẽ có bất trắc nên sớm lên đường ngay cả ông ta cũng nói như vậy rồi đám tượng thư chỉ còn biết ngầm đồng ý mệnh lệnh được ban xuống tiếng chuông hùng hồng trang nghiêm trong ngụy đình vang vọng khắp chốn nghiệp thanh tự nhân vương cung và diện thuộc đông cung lũ lượt hành động. Trước tiên tới vụ đệ các vị công khanh, vương tự báo tang chẳng mấy chốc đã ồn ào. Nhiều người mang tâm tư kính đáo, mới sáng xa đã thấy trong thành, có biểu hiện cát thương, cũng đoán được vài phần. Đến khi tiếng chuông bất ngờ vang lên, bọn họ càng không còn nghi ngờ gì nữa. Chưa ra khỏi nhà đã mặc tan phục, khóc lóc sụp sùi chạy vào cung. Một truyền mười mười truyền trăm, chỉ trong vòng một tuần tra, Ngoài cửa ngách để chật kính người, tao phí trường lệnh mở cửa tư mã, cho phép mọi người qua. Cửa tư mã vừa mở, liệt hầu phương tử, chư thần cũ khanh, làng quang các bộ, diện thuộc mạc phủ. Học sĩ văn cung, ồ cả vào trong. Thoáng chốc, quần thần được phục trước thính chính điện. Tiếng khóc râm ràng ác đi tiếng chuông vang rền người thì dẫm chân đấm ngực, người lại ngửa mặt khóc thang. Các lão thần tuổi cao như trình dục không quỳ được thì ôm cột trụ của nghi môn khóc hết hơi tới bọn thái giám cung nữ cung sưng rưng hoạch nước mắt cảnh tượng trong cung không giấu được dân gian dù cho cả đời tào tháo đối đại với bách tính như thế nào dân chúng trong kinh đô nghiệp thành vẫn đòi ơn tào thị tin giữ truyền ra ngoài tất thảy sĩ nông công thương đều khóc tan nhà nào nhà nấy cũng tan hoang dân chúng đậu ra ngoài cuối sạp xuống đường khóc lóc ị oi tiếng khóc vấn quanh chúng cung đình Rồi bay vút lên tận chín tầng mây Thật là lông trời, lở đất Tàu Phi đứng trên thiềm điện ra dáng người làm chủ triều đình, Cũng không nén được nỗi đau Bật khóc rưng rức. Trông thấy các huynh đệ như tàu thực, tàu bu Lấm lem nước mắt Lết lên phía trước Y bước vội xuống định đỡ họ Nhưng không biết vì nói buồn trao dân Hay vì cố ý bài đặt Mà cả người loạn chọn Xích nửa ngã sóng xoay Lưu thiệu, vương sưởng, vội chạy lại mỗi người một bên dựng y lên ngô chất nói đại vương đã băng hà mọi việc trong thiên hạ hiện giờ đều phải trông vào thái tử xin thái tử lấy xa tắc làm trọng mấy việc vụng vặt không cần ngài phải đích thân lo liệu nói xong liền gọi một đám thì vệ thái giám tới chăm sóc các vị vương tử tào phi đã lệnh cho cung nhân mai tan phục nhưng vẫn không đủ dung chỉ chia được cho các vị trọng thần không khanh thị trung mỗi người một bộ để họ đăng điện nghị sự Còn những viên quan khác phải quấn tạm khăn tang Một tên thị vệ trèo lên nóc điện treo cờ trắng. Mọi việc được sắp xếp đâu vào đấy đinh nghi nghe được tin dữ, hớt hải chạy vào cung mới biết các thượng thư khác đã được Tàu Phi mật báo từ nửa canh giờ trước. Chỉ vừa mỗi mình ông ta ra, lại trông thấy các vương tử như Tàu Thực bị thị vệ dòng ra ngồi ở ngoài hành lang. Không được vào điện bàn bạc tăng sự, ông ta càng tức giận. Định vào điện náo lò một trận là mất hết thể diện của Tàu Phi. Nào ngờ, ông ta còn chưa bước tới thiềm điện Đã nghe có tiếng ồn ào phía sau Ngoái đầu lại nhìn Hình như có một đám mây đen đang xô lại từ phía cửa tương minh Đình nghi bắt mũi kèm nhem Phải căng mắt nhìn mãi Mới nhận ra đó là một đội binh sĩ trung quân khói giáp chỉnh tây Lúc này đã đi đến ngoài cửa thính chính Tàu hưu tiếp quản đại danh Điểm một đội quân vào cung hậu giá thái tử Với cục thế này Chẳng ai còn dám sinh sự Người ngoài thọc ngang sẽ bị chém đầu ngay tức thì biết là uổng công còn ồn ào làm gì nữa đinh nghi nhìn đám giáp sĩ đen kịch chút ý chí ương ngạnh còn xót lại cũng bay biến nước mắt trào ra không biết là khóc cho tào tháo khóc cho tào thực hay khóc cho chính bản thân mình ông ta hoang mang bước lên đài điện lặng lẽ đứng vào sau chúng nhân mặc cho suốt trời định đoạt tàu phi dù sao vẫn là thái tử chưa dám tím ngôi tào tháo bên ngồi tạm trên chiếc ghế đặt ở đầu mé đông, lúc này y chỉ muốn chạy ngay đến Lạc Dương, nhưng vẫn phải làm tròn ghi lễ quan khách. vả lại, y đang là hiếu tử, cũng không thể bộc lộ giá tâm ra ngoài được, nên đành nén tâm tình lại, lấy ống tay áo cha mặt, khóc mại không thôi. Ngự sử Đại Phu Hoa Hâm, Đại Lý Khanh Vương Lãng Lan Trung Lệnh Hòa Hiệp, Phụng Thường Khanh hành Trinh, Trung úy Từ Dịch, Thái Phó Hà Huy, Thiếu Phụ Tà Hoáng Đại tư nông viên bá Thị trung về khởi Thị trung tập thụ Trưởng sử lưu hoa đều đã ngồi vào chỗ Tới cả chung do bị cách chức Sau vụ mô phản của ngụy Phúng Cũng đứng vào hàng Mọi người đều khóc một hôi nói bi thương trong lòng cũng vơi đi ba phần Giờ ai nấy đều tính toán Việc thái tử kế thừa đại thống Có điều, tào Phi chưa mở lời Bọn họ không tiện nêu ra Chỉ biết rơi nước mắt theo Tư Mã Phu thấy tình hình này vội can gián Đại vương qua đời, thiên hạ còn trong mong thái tử ban bố hoành lệnh. Thái tử, trên phải vì tông miếu, dưới phải vì các phong quốc, sao có thể noi theo đạo hiếu của kẻ thức phu? Kính mong thái tử, giúp ông đình đại sự. Ông ta đã vén bức màn mỏng lên, hết lượt công Khanh đều phụ hòa theo. Nhưng Tàu Phi vẫn bưng mặt rục rui, phụ vương, nhắm mắt rui tay, để lại gian sân xá tắc to lớn như ngay. Ta làm sao kinh phát nổi? Có ai không biết là Tàu Phi cố ý thăm dò, quân thần vội đứng lên thi lễ. Nước không thể một ngày không có vua, sắc lập Thái tử, vốn là để chuẩn bị cho ngày này. Xin Thái tử mau chống sắp xếp, đi đón cung hoàng của đại vương, sớm lên ngôi tôn. Tàu Phi đón trước thế nào, mọi người cũng nói vậy. liền xuống nước, hạ dần tiếng khóc. Nếu đại như thế, thì ta bảo gan hành sự, mong các gì chỉ giáo thêm. Chúng thần, xin nghe theo lệnh của Thái tử. Tàu phi tạm thở phao, mở miệng nói tiếp. Trung lĩnh quân, Tàu hưu đâu? Có mặt tướng. Tàu hưu sẽ chúng nhân, bước vào trong điện. chắp tay thi lễ. Ông lập tức điểm 3.000 quân tinh dậy. Giang hăng ngoài thanh, hầu giá ta và các vị vương tử, quân liêu mặc phủ, tới lạc dương đón quân hoàng của đại vương. Nếu đẩy xảy ra chuyện gì? ta sẽ hỏi tội một mình ông. Dạ, việc đã đến chân, Tàu hưu đành cát nội đau mất mậu thân, sang một bên, lĩnh mệnh mà đi. Tàu Phi lại nói, ta đi rồi, cũng không thể lời lỏng việc phòng vệ quốc đô. Chu thức đâu? Có, Chu thức nóng lòng đã lâu. Năm xưa ông từng nhận chức từ mã Trung quân, liệu giờ có thể dẫn dắt binh mã không? Sao không thể được ạ? Chưa thức ưỡn thẳng lưng, bọn tướng lĩnh hiện đang ở Trung quân. Năm xưa chỉ là kẻ dắt ngựa, khiên thương cho thân. Thân cái quản bọn họ, bọn họ phải nên đón từ xa, kẻ nào dám không phục? Vậy thì được, ta lệnh cho ông, nhận chức tả hộ quân cai quản chư quân bảo vệ nghiệp đâu tàu phi bố trí tướng lĩnh lưu thủ là cần thiết xong việc y lựa chọn chu thước lại hoàn toàn vì tình riêng bởi trong lúc nguy cấp thế này không thể để binh quyền rơi vào tay người ngoài được tàu phi lại quét ánh mắt về ví hiệu sự lưu từ trong thời gian quốc tang phải đề phòng tiểu nhân làm loạn phiền ông lo lắng nhiều hơn Chứ đây bọn giang tà thưa nước đục thả câu dạ lưu từ lĩnh mệnh khé ngoái đầu lưu mắt nhìn đình nghi đang đứng ở góc điện Việc võ bị đã xong, Tàu Phi lại nói. Này chức tướng quốc tạm thời đang trống. hoa công đứng đầu quân thân, tất phải đi theo ta. Còn có thường thượng thư, phó thượng thư, tiết thượng thư, lưu trưởng sự. y điểm tên đến người nào, người ấy liền đứng dậy chắp tay. Mọi sự sắp đặt vốn đã được trù hoạch từ trước. Tàu Phi chỉ việc nói ra suy tính trong lòng. Quân thần không thể không phục tùng Tàu Phi an lòng hơn nhiều, y gọi ngôi chất đỡ mình đứng dậy. Đi đến trước mặt các vị công khanh váy mọc váy dài sát đất quần thần vẫn nói đại lễ này sao Vội vàng trả lễ Luôn miệng nói không dám Nhưng Tàu Phi nói Gió to biết cỏ cứng Nước lọn Hiển trung thân nay ta bôn tan Còn phải xin chiếu thư từ thiên tử ở hứa đâu Ít nhất cũng mất nửa tháng Mọi việc trong nước Đều trông cậy vào các ngài Mong các ngài Trên thì nghĩ tới ân trạch của tiên vương Dưới thì niệm lòng thành khẩn của hiếu tử Mà thay Tàu gia ta Ổn định xa tắc Nói xong lại thi lễ lần nữa chung do vội đỡ lễ thái tử xin cứ yên tâm chúng thần tuy đã già nhưng nào dám quên ơn vua mong bệ hạ sớm lên ngôi tôn chúng thần cung kính đợi người trở về chung do bị bại chức vì chuyện của ngụy Phúng, nhưng vẫn có ảnh hưởng lớn đến chính sự hơn nữa ông ta còn là người đứng đầu nhóm nhân sĩ vĩnh xuyên ông ta đòi cách xưng hô gọi tàu phi là bệ hạ coi như đã cho y một viên định tâm hoàng hòa hiệp suy nghĩ chu toàn hơn chủ động kiến nghị Xã tắc triều đình vừa là quốc sự, vừa là gia sự, nên mời thái phó thay bị hạ tham dự chính sự cùng với chúng thân. Tàu Phi nuốt nước mắt, gật đầu lại nói. Thái trung đại phu giả hữu xử lý công chuyện thân trọng, và dặn kinh nghiệm, mưu tính việc nước, cũng có thể mời tham dự chính sự. Quần thần ngơ ngác không hiểu, giả hữu là hãng quan, xưa nay luôn ru rút trong nhà, chẳng mấy khi giao du với bên ngoài. Sao Tàu Phi lại muốn cất nhắc ông ta? Có điều, thái tử đã có ý như vậy. Ai còn nói gì được, tất cả đồng thanh đáp. Xin nghe theo, ý bệ hạ. Quân lưu thủ đã lọt vào tay Tàu Phi. Chính sự trong triều cũng do y tiếp quản. Nghiệp thành không còn trở ngại gì nữa. Tàu Phi an tâm mà đi, ngồi chất lại bước ra, hô to. Việc không nên chậm trễ, mời thái tử và các vị vương tử mau chóng thay y phục để khởi giá. Tàu Phi không cần hồi phủ, thái tử tẩy mã. Nhan Phi đã mang sẵn y phục tới đám thấy dám biết tàu phi chính là chủ tử sau này nghĩ ngay tới việc nịnh bợ dọi diều y vào ôn phòng thái y phục chuyến đi lần này là họa hy phúc còn chưa dám chắc tàu phi mặc áo giáp mềm bên trong khoác áo tang bên ngoài lại cài bội kiếm dưới lớp áo sửa sang một hồi trước gương mới cảm thấy an lòng y đang định bước ra ngoài điện chợt thấy một người phụ nữ tóc tai lò xoa bê đứt trẻ quỳ trước mặt vương chiêu nghi tàu phi luôn cuốn không biết có nên đưa tay ra đỡ thứ mậu không đứa trẻ này ba tuổi mất mẹ năm tuổi mất cha tiên vương từng cho thần thiếp nhận nó làm con thừa tự để có chỗ nương tựa nhưng giờ đại dương băng hà cô nhi quả phụ chúng ta xin được bệ hạ che chở nói rồi dập đầu lia lịa tào phi bước vòi lại đỡ chiêu nghi không cần dùng đại lễ ta được làm thái tử cũng nhờ chiêu nghi phung phén nhất định hậu đãi với hai mẹ con người nay việc bôn tan cấp cáp Sau này chính thức lên ngôi, ta sẽ gia phong ban thưởng. Thứ mẫu đại nhân, hãy an tâm. Tạ ơn bệ hạ. Vương Thị cởi được nỗi lo trong lòng, ôm tàu cán mừng mừng tuổi tuổi. Tàu Phi chắp tay mà đi, chưa được mấy bước lại nghe tiếng nữ quyến cào khóc. Triệu cơ cũng kéo nhi tử là tàu mẫu đuổi theo. Người phụ nữ này cũng liên tục dập đầu. Tiện thiếp năm xưa đắc tội với bệ hạ. Xin bệ hạ bỏ qua ân oán cũ, mà khoan đại với con ta. Tàu Phi nén giận cười nhạt. Thứ mẫu, hà tất phải làm thế Ta sao gánh nổi Rồi chỉ tay vào tàu mẫu Mẫu nhi cũng không còn nhỏ Không phải đứa trẻ quấn tả nữa Phụ dương băng hà không được bỏ lễ, Còn không mau đổi y phục Theo ta tà bôn tan Tàu mẫu mới chục tuổi đâu Nghe tin phụ thân mất Còn chưa hiểu được là chuyện gì Thấy đại ca nghiêm mặt trừng mắt nhìn mình Lắp bắp nói Đệ, không đi, không Tự nhân đâu cần biết cậu bé có chịu đi hay không Cứ kéo đi theo lệnh của tàu phi Màu đưa vương tử ra ngoài thành, chuẩn bị khởi giá. Tào Phi ném ra câu này rồi bỏ đi, mặc cho mẹ con họ khóc lóc ầm ĩ cũng không thèm ngoái lại. Ba ngàn giáp sĩ đã tập hợp ở ngoài thành phía nam Nghiệp Thành, sứ giả Lạc Dương cũng vừa mới tới, chỉ chậm hơn so với mật báo một canh giờ. Một canh giờ quý gia ấy làm được bao nhiêu việc lớn. Sứ giả thấy Nghiệp Thành đã cử hành tăng lễ trước, cũng coi được khói đá trong lọc súng, bước vào hàng ngũ chuẩn bị quay trở lại. Các vương tử như tào thực tàu bu tàu lâm cũng đã ra ngoài thành sự đãi ngộ mà bọn họ nhận được khác một trời một vực so với tàu vi họ vào cung thì bị thì vệ canh chừng ngoài mặt là hầu hạ nhưng thực chất lại đang cưỡng chế Về đến phủ chưa kịp dặn dò thê nhi câu nào đã phải khoác áo tang tan ra ngoài thành tàu phi đề phòng huynh đệ tích tận mức này tàu Thực nhìn chúng thần như quần tinh ủng nguyệt tiễn huynh trưởng trong lòng không kìm được nỗi buồn mới qua một đêm mà thấy đạo đã thay đổi hôm qua y còn là vương tử tự do tự tại hôm nay đã thành bề tôi bị huynh trưởng ước thúc ngày mai sẽ còn như thế nào nữa đây nhớ lại bữa tiệc ở lạc dương tàu thật lạnh lòng y thực sự không đoán được sau này vị huynh trưởng bông già hẹp hòi có thù tất báo kia sẽ chà lạp mình như thế nào thái tử khởi giá chư thần lưu thủ thi lệ cung tiễn tàu phi cởi ngựa đi giữa hoa hâm theo sát phía sau các thân tính như ngô chất tư mạo phu vương xưởng Nhan Phi, đi bên cạnh hiên kế Các tướng lĩnh như Đặng Triển, vương Đồ Lã Chiêu Nhậm Phúc bảo vệ xung quanh Còn những thân thích như Tần Lãng, Hạ Hầu Mậu tào Thái, Biện Lăng, Theo cùng Hàng Thường Lâm, Phó Tôn, Tiết Đẩy, Lưu Hoa Cũng đã ngồi trên lưng ngựa Tàu hưu đích thân làm tiên phong dẫn đường Ba ngàn binh sĩ đầu quấn khăn trắng Tay cầm cờ trắng Trông rất uy nghiêm Tàu Phi vừa kéo dây cương đi được vài bước Lại có hai người chạy lại người đi phía trước mình mặc khôi giáp là tướng lĩnh trung quân tên đoàn chiêu theo sau ông ta là một thiếu niên mặc áo vải đeo bội kiếm gặp thái tử còn không mau thi lễ đoàn chiêu liên tục giục người này thấy cậu ta vụng về chậm chạp còn đáp một cái phòng mông mau khấu đầu khấu đầu tào phi không hiểu chuyện gì người này là ai đoàn chiêu chắp tay nói bẩm bệ hạ đây là khuyến tử đoàn mặt mới đến tuổi nhược quán nhưng từ lâu đã muốn dốc sức báo ân vua Xin bệ hạ cho phép nói đi theo hậu giá, hầu hạ người để được tỏi ước mong. Đây đâu phải là hậu giá, rõ là vinh rong núp phượng Sau ngày hôm nay, tào Phi sẽ trở thành ngụy Vương, sau này gần như chắc chắn sẽ là thiên tử. Muốn tiến thân bằng con đường hạnh tiến thì chỉ còn hôm nay thôi, chẳng có quy cụ gì cả. Đoàn chiêu ngọt nhạt nói, mặt tướng giúp sức cho tạo Danh 20 năm, lại liên hôn với Vương Thất, nên cũng muốn tự tôn đời đời, phụng sự Vương Thất xin bệ hạ niệm lòng trung của mạc tướng mà thu nhận nhi tử của thân. Đòn mặt bị đá một cái, sự hiệu ngay ra, vội quy xuống trước ngựa của Tàu Phi, dập đầu li lịa. Chớ làm loạn nữa, Tàu Phi phất tay áo một cái, ban ngựa. Có thể coi là thị vậy đông cung, đi mau, đúng là được thâm lây. Tàu thực so ra thấy mình kém hơn hẳn huynh trưởng. Từ nay về sau, người ta muốn hầu mưa được mưa, gọi gió được gió, được người trong cả thiên hạ xuân nịnh, còn ta, Phải đứng dưới hiên thấp Y đưa mắt nhìn xung quanh Bên cạnh chỉ có thầy vệ hầu hạ Chẳng có ai thân thuộc Những huynh đệ khác cũng bị binh sĩ tách ra Không thể chuyện trò qua lại Nên càng cảm thấy thay lương, bất lực Y bất giác ngoái nhìn quần thần tống hành Mãi lâu sau mới nhận ra đến khi Ông ta đang đi cạnh tương thành hiệu sự lưu tư theo sát phía sau Không rời nửa bước Chính lễ, tàu thư gọi một tiếng bất lực Nước mắt trào ra Nhưng lần này không phải y khóc cho phụ thân, mà khóc cho chính mình, tuân ẩn, trẻ tuổi chết sớm, dương tu bị giết trong quân. Những người phụ tá đều tạng mát hết cả, giờ chỉ còn lại huynh đầy Đinh Thị. Y có dự cảm chẳng lành, rất có thể hôm nay chính là ngày vĩnh biệt của hai người. Y đã mất quá nhiều bằng hữu giờ lại mất thêm Đinh Nghi nữa. Thử hỏi một người phong lưu, phóng khoáng như Y, sau có thể sống nốt những ngày tháng cô độc ấy đây? Đinh Nghi không nghe được tiếng gọi, nhưng tào Phi lại nghe rõ không lâu sau ngôi chất chui ra từ giữa đám người thì lại nói lâm tri hầu là đệ đệ cùng mẫu thân với thái tử mong thái tử nghĩ đến tình thủ túc mời hầu gia đi cùng hàng tình thủ túc ư tình thủ túc tào thật ngậm nước mắt cười nhăn nhó chẳng nói được câu nào về sao tào phi mới biết tình hình ở lạc dương còn phức tạp hơn những gì y phỏng đoán từ lúc tào tháo quy tiên cho đến lúc tàu phi tới được lạc dương chỉ cách nhau có ba ngày Thế nhưng ba ngày ấy lại vô cùng nghi ngập. Nếu như không có sự giúp sức của các bậc lão thần ở ba nơi là Nghiệp Thành, Lạc Dương và Hứa đâu không ai dám chắc liệu y có thể lên ngôi được hay không. Tào tháo băng hà, quần thần khóc đến chóng mặt, cổ hồng khẳng đặt. Nhưng khi tiếng khóc vừa dứt, một đoại hoang mang lo sợ lại ập đến. Đại phương chết bên ngoài, thái tử còn đang ở Nghiệp Thành. Trước mắt phải làm thế nào? Phản ứng đầu tiên của quần thần sau khi lau nước mắt là phong tỏa tin tức. Cung Lạc Dương tạm thời được chuyển làm linh đường, rồi phái người tới Nghiệp thành Báo tang thay vương bao, đổi mũ miệng cho Tào Tháo, đặt di thể nằm trên điện, sai thuộc hạ chuẩn bị quan quách thượng đẳng, khuyên biện vương hậu và các vị phu nhân. Vẫn đang khóc lui vào hậu điện, ủy thác cho biện quốc cũ chăm sóc bọn họ. Tiếp đến, ra lệnh may tăng phục, mọi người ngồi quay lại trong sân điện cùng bàn bạc bà kế sách cấp bách. Lúc này, luận về tước vị đương nhiệm, về tướng quân Tào Du là người có địa vị cao nhất, lại là tộc thúc của Ngụy Vương. Nhưng tiếc là tài sơ không có chủ ý gì, Hoàng Giai là người đầu tiên đề nghị. Muốn chuyện này êm ấm, phải đóng cơ thanh, không phát tan, đợi Thái tử đến lên ngôi trước linh vị, rồi mới công bố tin dự với toàn thiên hạ. Không ổn. Trần Quân một mực phản đối, mấy vạn đại quân đều đang đóng ở ngoài thành hát có thể giấu nhèm chuyện này được sao huống chi ông ta nói nửa câu lại thôi quơ quơ hai ngón tay về phía chúng nhân thấy vậy mặt quân thân đều biến sắc nhị phương tử tào chương yên lăng hầu đã nhận được chiếu lệnh không lâu nữa cũng sẽ tới đây thấy lạc dương không báo tan không khóc tan ngộ nhở y dẫn tướng sĩ tới hỏi tội thì biết ứng phó ra sao vấn đề lúc này Không chỉ đơn giản là khi nào cử hành tang lễ Lúc hấp hối Tào Tháo không chỉ do thái tử Nói ngồi như thế nào Còn người có hy vọng lớn nhất Để ổn định đại cục là Hà Hầu Đôn Lại ngã bệnh theo Tào Nhân ở Tương Phan Tào Hồng ở Vũ Đô Ngài tới một tướng lĩnh thân cận cũng không có Tình thế này chẳng phải quá nguy hiểm hay sao Yên Lăng Hậu dũng mạnh hiếu chiến Lại lập được chiến công Khá được lòng chư tướng Nếu không phát tan Tào chương đến trước kích động tướng sĩ ủng hộ minh, thì không những quân thân không chống đỡ nổi, mà cuối cùng vương vị sẽ thuộc về ai cũng khó nói. Nhưng công bố tin dữ cũng không phải không có nội lo. Quân Tào nhìn bề ngoài kỷ luật nghiêm minh, chứ thực ra chỉ nghe theo lệnh của một mình Tào Tháo. Tào Tháo qua đời giống như tảng đá trấn yêu bị sụp đổ, ai có thể không chế đấm phở nhân ở tám phía đây? Tào chân tranh ngôi hay binh biến? Cũng đều là đoàn chí mạng với gia tắc Tàu ngụy. E rằng thi thể Tào Tháo còn chưa cứng Tâm huyết cả đời của ông Đã đổ xuống biển Phương Bắc lại trở về Thời kỳ hỗn loạn Như những năm niên hiệu sơ binh Im lặng một lúc lâu Trưởng sứ Trần Kiêu Đột nhiên vỗ đuôi đứng dậy nói Một khi đã không thể tránh được nguy hiểm Hãy để Thái tử tức vị Sao? Chúng nhân vô cùng kinh ngạc Thái tử còn đang ở nghiệp thanh cơ ma Trần Kiều giải thích rõ hơn nước không thể một ngày không có vua đại vương băng hà bên ngoài thiên hà hoang mang lo sợ thái tử nên nén nỗi đau lại để kế vị kết chặt nhân tâm gần xa vả lại ái tử của đại vương hiện ở sát xương để lâu sinh biến thì xã tắc nguy mất chúng ta lập tức cử hành tang lễ tôn thái tử lên làm vua từ xa ông ta không chỉ đích danh tào chương nhưng mọi người đều hiểu ái tử của đại vương được nói đến ở đây là ai có điều tào phi vắng mặt mà muốn đưa y lên ngôi Thực quá liều lĩnh. Giác nghị đại phu giả quy mở miệng nói. Cũng được. Ít nhất thì chiếu lệnh ban ra cũng có gốc. Việc đã đến nước này. Đành thử một phen. Tân tị đứng lên hưởng ứng. Tân mẫu ta xin thầy. Lúc này xin tôn thái tử làm vua. Bọn hoàng giai trần quần tương ma ý. Điều thuộc phe tào phi. Há lại không theo. Cũng hưởng ứng. Bọn ta nguyện đồng lòng với các ngay. Từ lúc này trở đi. Xin tôn thái tử làm vua. Vậy là quần thần đã có mối quan hệ tương trợ với Tàu Phi Tàu Phi không mượn vào sức của họ Thì không thể lĩnh ngôi vua Còn bọn họ không mượn danh Tàu Phi Cũng không thể áp chế bao quân Tình thế dùng ép con người Quần thần lũ lượt tỏ thái độ ủng hộ Chỉ có thấy thú ngụy quận là từ tuyên Chẳng nói chăng răng Lãng ra chỗ khác Không phải ông ta có ý phản đối Mà chỉ vì xưa nay Ông ta luôn bất hòa với Trần Kiêu Nên không muốn ra mặt Chỉ tỏ vẻ ngầm đồng ý Vậy được Trần Kiều nói chắc nịch, bây giờ lấy danh nghĩa của Thái tử, công bố tin dự với ba quân, ký tên ngày ấy dưới sắc lệnh, để vỗ về tướng sĩ. Từ mà ý nói thêm, quan trọng nhất là phải phái sứ giả tới Hứa Đô xin đương kim hoàng thượng, bố cáo với thiên hạ, việc cho Thái tử nói ngôi ngụy vương và lĩnh chức thừa tướng. Hoàng môn Thị Lang Đinh Dực khí hận vì nghĩ rằng mình được ông trời ban cho một cơ hội tốt, dù không thể phò tá tàu thực kế thừa đại thống, nhưng để tàu Dương cấp ngôi, Cũng tốt hơn việc bị Tàu Phi chém đầu Nên đang ngầm suy tính trong lòng Nhưng ông ta còn chưa nghĩ ra Được kế sách tương trợ Trần Kiều đã quyết định vừa quyền Kẻ cúng tế, thay thế người đầu biếp Nếu bọn họ xin được chiếu Thư há chẳng phải không thể cứu vãn được nữa sao Nghĩ đến đây, ông ta đứng dậy Cao giọng nói, không được Ngài làm bề tôi, mà lập vua Không sai Ta chính là muốn bề tôi lập vua Trần Kiều không hề phủ nhận Nước không thể không có chủ Không lập vua thì sao ổn định được bốn phương? Huống chi thái tử còn là phó quân của đất nước. Kế thừa đại thống là lẽ đương nhiên, chẳng lẽ ông có ý khác? Tất nhiên đinh dực có ý khác, nhưng tào Phi mang danh là thái tử. Nếu ông ta công nhiên phản đối, đám đại thần này tất cán cho tội phản nghịch. Đinh dực nhìn xung quanh nói, Tại hạ không có ý phản đối thái tử. Có điều nhà vua kế vị là chuyện lớn, bậc nhất của xà tắc. há có thể vượt quyền làm loạn. Danh bất chính thì ngôn bất thuận, ngôn bất thuận thì sự việc khó thanh, nên đợi thái Tử tới rồi hãy tiến hành mọi việc. Đợi thái Tử tới không phải tất cả, đều muộn rồi sau, Tư Mã Ý nhất miệng cười, đứng lên nói. Ông tưởng ta không biết quỷ kế của nhà ông sao? Đinh Nhật nghe vậy nói giận, hai mắt như sắp biến thành hai hòn lửa. Tư Mã Ý, ông lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Các ngài nhìn thấy cả rồi chứ? Người này đặt điều nói xấu động liêu ngay trước tan điện của đại vương Đúng là đồ không cha, không chúa Câu tố tội của đinh dực Cũng không hẳn là không có lý Tuy nhiên quần thần đã đoàn kết một lòng Ai còn chịu nghe lời ông ta Im miệng, tăng tỷ, quát lên bầu tiếng Việc cái thừa đại thống xuất phát Từ đạo nghĩa, công bằng chính trực Cũng là vân theo sự sắp đặt của tiên vương Người nào phán đối Người đó chính là kẻ tiểu nhân, gian tà Lấy lệ pháp ra làm cái cớ không phải là muốn cản trở việc tàu phi lên ngôi ư tân tỷ quả quyết khẳng định người nào phản đối tức là dụng ý khác và cũng chính là gian thần đinh giật lời pháp bảo quý cùng ra chuyện lớn thế này nhỏ có sơ xảy gì thì ai gánh vác trần kiều vẫn ngực trả lời chỉ cần có lời cho xả tắt chết cũng không từ dù có bị ngàn đau vầm sát, tru di y cũ tộc lão phu cũng một mình gánh vác quần thần bồi phục ông ta tuổi già mà cứng cõi ý chí sắt đá cùng đồng thanh đáp Nguyện công gánh phát. Nói đến nước này rồi. Đinh dực không còn gì để đói lại nữa. Bọn Trần Kiều hoàng giai đều là người già dặn. Dựa vào sức của một mình ông ta làm sao đấu lại được. Đinh dực cố gại thêm một câu. Chỉ e là các ngài không gánh nổi. Rồi vắt tay áo sang điện bên cạnh. Tư Mã ý nháy mắt ra hiệu với hiệu sự Lưu Triệu đứng đằng xa. Lưu Triệu biết ý. Bám đuôi theo dõi. Quần thần đã áp chế được đinh dực. Nhưng chưa thở vào được. Bởi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên căn dặn lưu phóng, tôn tư, soạn sắc lệnh dưới danh nghĩa của Tàu Phi, chuẩn bị gọi văn thư báo tàng cho các châu quận. Bố trí sứ giả tới hứa đâu khẩn cầu thiên tử, ban chiếu thư, bí mật triệu tập toàn bộ giám quân, hậu quân, kể rõ tình hình, để nhờ bọn họ đến các danh võ về tướng sĩ. Treo màn trứng màu trắng ở linh đường, đặt lưu hương lên bàn thơ, lại cây thêm một chỗ ngồi cho Tàu Phi ở cạnh đó. Cũng đều được đặt lên trên, tượng trưng cho việc chúng đã được trao cho Tàu phi rồi còn vào hậu điện bấm rõ tình thế với vương hậu để xin bà cùng phối hợp đúng giờ ngọ ai nấy thay áo tang vào linh đường trường lĩnh mở cửa cung việc bọn họ có thể làm điều đã làm rồi còn lại chỉ biết cầu trời phù hậu tang báo được truyền ra không lâu sau bên ngoài vẫn là tiếng ồn ao tám vạn tướng sĩ khí thế nhường nào người thì khóc lóc thảm thiết kẻ thì ngậm ngùi xót thương người thì gào thét xét tay ở tận trung cung lạc dương cũng còn nghe rõ mồm một một có những thuộc quan non gan đứng trong linh đường rung lập cập đây đâu phải chuyện có tám vạn mặt người hay tám vạn binh khí một khi có kẻ khơi mào có chuyện gì bọn họ không làm được sợ điều gì thì điều ấy lại đến tướng lĩnh nồng nặc kéo đến bay tế luận về công hay tư đều không thể ngăn cản nhưng lúc này sao có thể cho bọn họ vào được sắc lệnh viết rõ là thái tử kế vị mà chỗ ngồi của thiếu tử vẫn trống không chẳng thấy người đâu Với chữ đau buồn quá độ, liên tục thổ huyết. Cũng có gượng tinh thần sang ngăn cản. Nhưng tiếng khóc càng lúc càng to, còn xen lẫn ca tiếng chửi. hứa trọng khang, ông muốn làm gì? Ông được túc trực bên cạnh đại vương. Còn không cho bọn ta được vào bãi tế người sau. Thế là lý gì? Mẹ kiếp, ta há lại lập ít công hơn ngươi. Mà muốn khóc thương chủ cũng không được hay sao? Còn lắm nhắm nữa, ta liều đọ đau sắc với ngươi. Triệu nghiệm ta còn rất tính nghe những lời này lo tuốt mồ hôi cho từ công minh và chu văn bác vào đi hai người họ to lớn chúng ta không ngăn nổi hoàng giai lắc lắc đầu đừng cản cản nữa sẽ thành họa mất để bọn họ vào khóc tang khóc đủ rồi sẽ nguôi ngoai thôi cho hai người họ vào đi mệnh lệnh được truyền xuống từ dưới từ hoảng chu linh gào khóc xông vào cung đại phương đại phương người hãy mở mắt ra nhìn mặt tướng Từ hoảng nhào đến bên cạnh thi thể Tào Tháo, nước mắt chảy ròng ròng, cả người lảo đảo. Mạc tướng còn muốn theo đại vương ra trận. Đại vương còn nhớ trận Đồng Quan không? Thiên hạ chưa bình định được, sao đại vương có thể nhắm mắt xuôi tay mà đi chứ? Chu Linh quỳ trước lên đường, nện đầu xuống đất phát ra tiếng cọp cọp Mạc tướng, không dám trái quân lệnh nữa. Đại vương nói gì, Mạc tướng nghe nấy, chỉ xin người mau tỉnh lại. Xin đại vương tỉnh lại đi. Suy cho cùng, việc đáng ý nhất trong cuộc đời tào tháo đều diễn ra trên xa trường ngoài những chiến công hiển hách ra điều đáng quý hơn cả là thuộc dùng người những phó nhân này yêu mến ông như cha anh tôn kính ông như thần thánh giờ thần tướng trong mắt họ đã ngã xuống mãi mãi phân ly bởi sự sống và cái chết tiếng khóc của hai đại hán tựa như tiếng hổ gầm bò rống làm rung cà mai gói. bên cạnh sự đồng cảm quân thần còn thấy sợ hãi nhiều hơn ai dám lại gần khuyên nhủ bọn họ Chúng nhân liếc mắt nhìn triệu nghiệm Triệu nghiệm nuốt nước miếng Họ biết ta tốt tính Nên những việc dỗ danh Ăn ủi này đều đẩy hết cho ta đây mà Ông không biết làm sao Đành nhắm mắt bước lên phía trước Muốn đỡ hai người đứng dậy Mà không đỡ nổi Chỉ có thể ngọt nhạt nói bên tai. Xin hai vị tướng quân bảo trọng Đại vương còn trông mong các ngài Phò tá thái tử Lời này còn chưa nói hết Lại thấy dòi lên một tràng khóc thảm thiết hơn hai tướng được vào góc tan khiến những người khác không phục hợp sức đẩy ngã thân binh rồi nói nhau xông vào một đám tướng tá như ân thự vương trung lưu nhược giả tính chu cái từ thương lã kiến mã tuân lưu trụ Đều ô cá vào linh đường chốc lát tiếng góc vang lên chói tai triệu nghiệm không thể khuyên nổi nữa rồi gương mắt nhìn đám người vạm vỡ này khóc lóc in ỏi đang lúc bối rối lại trông thấy một vị tướng quân chạy đuổi theo sau là trung hậu quân tào chân Nhận được tin dữ tàu chân tưởng như sắm đánh ngang tay Nghĩa phụ đối với anh ta Ân tình sâu nặng Sao lại không xót thương cho được Nhưng anh ta thuộc phe tàu phi Biết lúc này phải ổn định tình hình Nên cố nén đào thương an ủi chúng tướng Cùng với giám quân Giờ nghe có rất nhiều người chạy đến cửa cung Xin vào bái tế đại phương Anh ta vội đi khuyên can Không ngờ lại không khống chế được tình hình Đám đông sâu vào Anh ta cũng chỉ biết chạy vào theo Tào chân không vào còn đỡ, vừa vào linh đường trông thấy di thể của Nghĩa Phụ. Anh ta không gượng nói nữa. Tào chân nhớ ơn dưỡng dục của Nghĩa Phụ, nuôi mình không lớn, coi mình như con đẻ. Lại còn cho mình hưởng phú quý, bằng chức quan, ân tình ấy cao hơn trời, sâu hơn biển. Tào chân hai gói mềm nhũng, khử xuống đất. Phụ vương, người mở mắt ra nhìn nhi thần. Mở mắt ra nhìn nhi thần đi, sao người đã đi rồi? Tào chân mới khóc được hai tiếng bỗng nhiên bị người khác giận vậy vội quay đầu nhìn lại với ánh mắt còn đang nhòa lệ thì ra là Trần Quân và Tư Mã Ý tàu chân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hai người họ kéo sang điện bên cạnh tiếp đến một đám lão thần đi vào bảy tám đôi tay súng lại cởi khoi giáp thay áo tăng đòi mũ cai cho anh ta Trần Quân vừa quấn khăn tăng cho tàu chân vừa giải thích Tùy Thái Tử đã kế vị nhưng vẫn còn ở nghiệp thành không thể mời vương hậu sẽ nói chuyện với đám phở nhân đó giờ ngài chính là hiếu tử hãy thay thái tử làm chủ tang tàu chân quệt nước mắt làm vậy liệu có ổn không trần kiều vỗ vai động viên ngài là nghĩa tử của đại vương đương nhiên hợp tình hợp lý chứ khóc nữa ngài gần gũi với các tướng hơn hãy khuyên họ trở về danh giữ trại phải giúp bọn ta ổn định đại cục vì quân thần và cũng vì tàu phi tàu chân nghiến răng nhận lời mọi người lại dìu anh ta đến cạnh chậu trống của Tào Phi, vừa gào khóc vừa khấu đầu cùng với chúng tướng. Tư Mã Ý lo dòng việc bên này, chợt ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Hạ Hầu Thượng đang phục dưới thiềm điện khóc nức nở. Ông ta vội qua đó kéo kéo. Ông không được khóc tan Tử đang ở lại đây rồi, ông phải trở về danh an uỷ tướng sĩ. Mau đi đi, đi mau. Hạ Hầu Thượng cố kìm nước mắt, lão đảo bước ra ngoài. Tư Mã Ý đau mắt lại nói: ông gọi tất cả tướng lĩnh tào thị trung danh tới đây tào chân mình mặc áo đại tang thay tào phi làm hiếu tử triệu nghiệm đứng đầu một đám lão thân ăn nói nhẹ nhàng cố gắng ổn định được cục diện từ Hoảng chu linh gào khóc khẳng cổ khô cả nước mắt buồn bã lui xa nhưng tướng hiệu trong quân quá đông hết tấp này là đến tấp khác vào bãi tế bên ngoài còn cả một đám người đều là võ nhân dũng mạnh đại đao sáng lóng ai dám cản Cách làm của tương ma ý quả không tồi Giờ thiếu nhất là nội tộc Nên dù là họ hàng xa xôi Bắt 8 cây xào chưa tới cũng được lôi ra Không lâu sau Hạ hậu thượng dẫn mười mấy người đến thay áo đại tang Khóc cung Trông như thật Tàu du cũng bị chúng nhân ấn vào ngồi ghế đau Tốt xấu gì ông ta cũng là trưởng bối nhà họ tàu Nên cũng có sức nặng Cứ như vậy gần hai canh giờ Không xảy ra hỗn loạn Trần Kiều đứng ở cửa điện Kiến chân lên quan sát Những người khi nãy đều là tướng quân hiểu ý giờ đến lượt quân hầu tư mã ta thấy chắc sẽ không sao. lúc này quần thần mới được thở vào đi tìm sập ngồi nghỉ một lát nhưng chưa kịp đặt mông xuống chợt nghe lón thoáng bên ngoài có tiếng âm âm như là tiếng trống không đánh trận sao lại nói trống quần thần lo lắng chưa kịp sai người ra hỏi đã thấy hạ hầu thượng hốt hoảng Chạy vào linh đường chuyện lớn rồi thanh giác nghị đại phu giả quy Vội bịt miệng ông ta trở lên tiếng qua bên này nói lúc này vốn đã ồn ao nếu để chúng tướng nghe được thì loạn mất hai người vội sang điện bên cạnh mọi người cùng qua đó rồi hạ hầu thượng mới nói biệt quân thanh châu tách quân khôi chiên đánh trống tự ý nhổ trại mà đi các quận vùng viên hải thanh châu đều do tan bá tông quang tự gây trị quân ngũ cũng là bầu khúc thuộc quyền cai quản riêng của họ lớp trưởng bói mang lòng biết ơn nên còn dài chân chứ bọn đường tư sái phương mới lĩnh quân đều không phục tùng triều đình chẳng qua họ sợ uy của tào tháo mà thôi biệt quân đóng ở lạc dương này được điều từ thanh châu tới khi tương phàn cáo nguy Không do tăng bá trực tiếp thống lĩnh, họ được tin Tào Tháo đã chết, trong quân không có người làm chủ. Liền không coi triều đình ra gì nữa, tự ý cuốn gói về nhà. Quân thần không nén được sợ hãi. Cánh quân Thanh Châu chẳng đáng là bao, chỉ có 3-4 ngàn người, nhưng việc làm của họ gây ảnh hưởng vô cùng xấu. Tào Tháo để lại di mệnh, căn dặn rất rõ ràng, tướng sĩ đồng trú đều không được rời khỏi chỗ đóng quân. Thế mà bọn họ ngang nhiên, kháng lệnh. Một khi bọn họ có thể tự ý xúc binh, người khác tất sẽ làm theo toàn quân tan rã hết thì làm thế nào giả quỳ nhăn mày nói đại tang đang hoàng thế tử chưa lên ngôi lúc này phải dàn xếp mọi việc ổn thỏa. mau công bố một đạo xác lệnh nói rằng tôn quyền ở giang đông có động tỉnh khác thường triều đình điều họ đi ổn định các bộ quân khác trước đã mới là việc quan trọng bàn tay tung tư thật linh hoạt vừa cầm các bút đã viết xong ngay đinh giật đứng phía sau quan sát chợt nảy ra ý nghĩ phe tàu phi mong ổn định ta lại cầu hỗn loạn Nếu Lạc Dương xảy ra binh biến, Yên lăng hầu có thể danh chính ngôn thuận, chính đúng bình mã. Đến lúc đó binh quyền nằm hết trong tay ông ta, thái tử còn làm gì được. Tuy rằng binh biến không hiểm, rất có thể còn gây hòa cho xa tắc. Nhưng để sau này được vô lo, thì đành phải thử mạo hiểm một lần thôi. Đinh dực quyết định như vậy, nhưng lúc chúng nhân không để ý, rón rén phòng ra chính đường. Tới cạnh về Tưng quân Tàu Du. Lão Tưng quân, ngài còn ngồi đây mà khóc được à? Xảy ra chuyện lớn rồi. sau cơ tào du bị quần thần xây như trong chóng sớm đã thành con chim sợ cành công đinh Dực nói lời hù dọa quân thanh châu tự ý khu chiên đánh tróc bỏ đi những bộ binh mã khác cũng đang rục rịch giải tán e là sắp có binh biến tào du hoang mang vậy phải làm thế nào mới được làm thế nào mới được tám vạn binh giáp đồng trú ngoại thành nhân tâm bất đồng thế nào cũng gây ra đại họa đinh Dực hiến diệu kế việc cấp bách lúc này là phải đổi tướng lĩnh thay hết thống soái các bộ bằng người đất bái tốt nhất là cận thân của Tào Thị vậy mới có thể đồng tâm đồng đức chuyển nguy thành an cách này quá nguy hiểm Đội tướng lĩnh là việc nhạy cảm nhất trong quân huống chi đang trong thời gian cư tan bọn từ hoãn chiêu linh ân thự giả tính tuy không phải hương thân Tào Thị nhưng đã dốc sức trên chiến trường 20 năm rất có y vọng Tào Tháo vừa chết đã đòi hết bọn họ há chẳng phải người đi trà nguội liệu binh sĩ có phục không có khi lại kích động bọn họ gây chuyện Tàu du ti bất tài nhưng là trưởng bối tàu gia Bất cứ hành động nào của ông ta lúc này Cũng có sức nặng Vô tình rơi vào bẫy của Đinh Dực Cũng có lý để ta thương lượng với mọi người Còn thương lượng gì nữa Giờ ngoài ngài ra ai dám làm chủ Lão ngài mà khoanh tay đứng nhìn Thì còn trông vào ai được Đinh Dực nói xong Huế nhẹ khổng quế đang quỳ bên cạnh Khổng đại nhân Nó có phải không không quế quỳ cạnh gì thể tàu tháo từ sáng sớm Khóc đến xưng khúc ca mắt thật là nịnh thân Tào Tháo là chỗ dựa duy nhất của hắn, không ai đau lòng hơn hắn. Hắn biết mình khó tránh được việc sau này bị Tào Phi tính sổ, cho nên đã nản lòng, lúc này thấy Đinh Dực đột nhiên hỏi mình, lại còn nháy mắt ra hiểu, không quấy liền hiểu ngay ra. Cùng lòng thì vung vén cho nhau, cùng muốn thì cùng nhau theo đuổi. Hắn cũng nhận thấy đây chính là cơ hội để mình xây chuyển vận mệnh, vội đem sự lanh lợi, tài ăn nói hàng ngày của mình ra, phụ họa. Không sai, việc này cần phải được làm khẩn trương. Lão ngài là thúc phụ của ngụy Vương Ngài làm vậy không chỉ giúp ổn định cục diện Mà còn tạo phúc cho tử tôn hầu bối tạo gia có ai lại không gọi ngài Một tiếng lọt tay Họ nắm binh quyền còn không biết ơn ngài sao Cũng đúng Tào Du bị ma xuôi quỷ kiến Cảm thấy có lý Nếu đã như vậy Câu này chưa nói xong Trần Kiều đã hầm hầm xông vào Hỏi thắng vào mặt Các ngài muốn làm trò gì Lưu Triệu nhìn chăm chăm vào đinh dực Một bên bàn tính Còn bên kia rình bảm báo tàu du trông thấy vẻ mặt tức giận của trần kiều sợ giật nấy mình cuốn quýt khai thật đinh đại nhân xin đổi hết tướng lĩnh các bộ bằng đồng hương đất bái trần kiều là người điềm tĩnh, mà cũng tức lên chỉ tay vào mặt đinh giật mắng tên tiểu nhân nhà ngươi còn lo thiên hạ chưa lọn sao âm mưu bại lộ đinh giật chẳng màng giữ thể diện trả đũa lại trần quý Phật, ông chẳng qua cũng chỉ là trưởng sử mạc phủ mà nhấp nhỏm cả ngày hành động của các ông hôm nay có được coi là bề tôi không Vệ tướng quân là trưởng bói tàu gia Đáng lẽ mọi việc ở đây Phải do lão ngài làm chủ Đúng vậy, không quý cũng phun vào Phải có trên có dưới Nước ngụy là của tàu thị Hay là do các ông định đoạt? Để người nhà họ tàu nắm giữ binh mã Mới là cái sách vạn toàn. Tàu du nhìn trái nhìn phải Không biết nên nghe theo bên nào Trần Kiều dẫn rung người Đang định chửi lớn chợt nghe sau lưng có một giọng nói điềm đạm Hai vị nói sai rồi Lúc còn sống đại vương Từng có lời dạy rõ ràng Dùng trí lực của thiên hạ Lấy đạo nghĩa mà chế ngự Chẳng gì là không thể Do thiên hạ đã thống nhất Người nào cũng mang tấm lòng trung thành Muốn dốc sức vì nước hà tất phải dùng người đất bái, huyện tiêu Mà khiến cho chư tướng cảm thấy chạnh lòng Câu này mang sức nặng ngàn cân Còn dẫn cả lời tào tháo lúc sinh thời Không quế tạm cứng họng Nhưng đinh dật vẫn cãi cố Chúng ta thân là bệ tôi Không có tài lược như đại vương Sao có thể rập cung theo Vậy ư, lão thân này lại nói Đinh đại nhân mở miệng ra Là lại nói đến đạo nghĩa vua tôi Há lại chưa nghe câu Tam niên vô cải vua phụ chi đạo Chẳng lẽ di thể của đại vương còn chưa lạnh Ông đã muốn đổi những tướng lĩnh Mà tiên vương phó thác Thì đó là hành động của một bề tôi sau Câu hỏi này khiến đinh nhật ác khẩu không nói được gì Nghiến răng nghiến lợi Chỉ biết hậm hực bỏ đi Trần Kiều hả giận, quay đầu lại nhìn Lão thần Trừ nghĩa trưng trợ ấy Chính là lão an gia từ tiên Nửa đời người đấu chọi với ông Bọn hoàng trai giáo quy Trân Quân cũng kéo cả vào. Bảy tám cái miệng súm lại khuyên Tàu Du không nên làm bừa. Tàu Du ông đầu cũng không hiểu ẩn tình bên trong, chấp tay với một vái dài. Mặt các ngày, ta hoàn toàn nghe theo. quân thần thoát được một kiếp nặng, ai nấy đều lén lao mồ hôi. Lúc này, từ tuyên kiến nghị. quân thanh chào bỏ đi như thế. Tuy chúng ta không hỏi tội, nhưng e là bọn họ sẽ quấy phá dân địa phương. Hãy ban thêm chỉ lệnh với các quận ở Đông Châu. Lệnh cho các nơi quân Thanh Châu đi qua Cung cấp lương thảo Vỗ về an ủi Để làm ổn định nhân tâm Đợi đến khi giải quyết xong chuyện lớn Sống yên biển lặng sẽ tính sổ Sống yên biển lặng sẽ tính sổ tan bá sau Đúng vậy Đúng vậy Trần Kiều kéo tay ông ta Từ Bảo Kiên Trần Mẫu đa tạ ông Vừa nãy nếu ta mà tức dần lên Thì hỏng hết chuyện May là có ông trương trợ Năm xưa ta có chỗ nào đắc tội Mong ông lượng thứ Mong ông lượng thứ Từ tuyên cười nhăn nhó, ta và ông cãi nhau cả nửa đời người, không phải đều vì việc công đó sao? Lấy đại nghĩa làm đầu, nói vì đến ân oán, chuyện đúng sai trước đây. Thôi bỏ đi. Đôi oan gia này vào lúc nguy cấp cuối cùng, chăm sông cũng đổ về một mối, mỉm cười, hóa giải ân oán. Thực ra không chỉ riêng hai người họ, hàng ngày các lão thần khác cũng hụt hạt với nhau trong rất nhiều chuyện. Nhưng để vượt qua cửa ải khó khăn, để phò tá thái tử lên ngôi, và quan trọng hơn là để thiên hạ không loạn thêm. Bọn họ đều cởi bỏ ân oán, kết thành một mối. Có lẽ đúng là Tào Tháo ở trên trời đã phù hộ. Cả một ngày ồn ào, coi như tạm ổn, cho đến khi mặt trời lặn vì hướng Tây. Bóng tối đổ xuống, linh đường mới yên tĩnh trở lại. Ai nấy đều mệt lử Người có công đầu là Tào Chân, cả ngày làm hiếu tử. Quỳ mỏi cói khóc khẳng cậu. Nếu là Tào Phi thì có thể đáp lễ qua lo. Do sự khác biệt giữa vua tôi, nhưng còn Tào Chân chẳng qua, cũng chỉ là một tướng lĩnh. Một nghĩa tử không biết đã phải dập đầu mấy ngàn cái. lúc này gục xuống bên cạnh nghĩa phụ ngủ thiếp đi. hạ hầu thượng chạy ra chạy vào mấy chục lượt, sớm đã mệt hết hơi. ngã quay ra nền đất. triệu nghiễm kiên nhẫn dấu danh mọi người cũng đã khô môi khô miệng, vẫn phải bắt ghế sang ngồi ở điện. khuyên đám tướng lĩnh đang đòi ở lại trực đêm kia trở về danh. bọn Trần kiêu từ tuyên hoàng giai đều đã gần 60 tuổi, thật sự không chịu nổi nữa. lùi ra phía sau thỉnh an vương hậu một tiếng, rồi chui vào góc điện chập mắt. Trong khi đó, tông tư và lưu phóng lại không tài nào gũ được. Mắt cứ mở thao tháo, nghĩ lại những việc xảy ra trong ngày mà thấy sợ. Hai người không biết mình đã viết bao nhiêu văn thư, chiếu lệnh. Tuy có quần thần chống lưng, nhưng dù sao quá nửa sâu đó cũng là giả mạo thánh chỉ. Nên đến giờ tim vẫn đập thình thịch, làm sao ngủ được. Gần chân Tào tháo thấp một ngọn đèn trường minh, thái giám thần binh liên tục thêm dầu. Trần quân và tư mã ý, đang ở tuổi trắng niên, sức lực dẻo dai. Ngồi xuống trước ngọn đèn trò chuyện đêm khuya, Trần Quân bảo can hành sự, xuất phát từ nghĩa công. Nhưng với hai người họ mà nói thì cũng có chút tư lợi trong đó. Bởi một khi Tàu Phi kế thừa đại thống, tiền đầu của họ sẽ vô cùng sáng lạng. Trần Quân cảm khái một phần, một ngày mà tựa một đời, đại vương cứ như thế mà đi. Tư Mã ý thấy những người bên cạnh đều đã ngủ say, cười nhăn nhó. Lúc còn sống đã giết không biết bao nhiêu người, đến khi chết đi rồi cũng không bớt diện, còn quản lại một đống phiền phức thế này trần quân đặt hai tay lên trán Mai là quần thần đồng tâm ông chứ quên còn chưa qua cửa ải của yên lăng hậu đâu đấy tư mà ý khép hờ đôi mắt hôm nay thế này ngày mai chưa biết ra sao con người ta sống trên đời mãi mãi chỉ là đi bước nào tính bước ấy ta không nghĩ như vậy trần quân chăm chú nhìn thi thể của tào tháo chậm rãi nói đi bước nào tính bước ấy không phải đạo của bậc trí giả hơn nữa đại vương anh minh một đời nhưng cũng phạm phải không ít sai lầm không nói việc đại vương tàn bạo đa nghi chỉ riêng đạo vi chính cũng có chỗ thiên lệch tuy rằng đại vương cất binh dựng nước vào thời loạn, nhưng cũng phải có pháp lệnh những pháp lệnh mà đại vương ban bố trong đời đều không được duy trì lâu dài sáng ban ra tối lại đổi mặc theo ý mình hơn nữa còn hà khắc có lòng nhân ái mà thiếu việc làm nhân ái có tâm thuộc đế vương mà không ra dáng một bậc đế vương chỉ dùng thưởng phạt để định thiên hạ há có thể vững bền sau nếu có chế độ quân ngũ rõ ràng hôm nay chúng ta còn phải lo lắng về đám giáo phu ở ngoài thành đó sao nếu có lễ pháp cấp bậc nghiêm minh còn xảy ra nhiều rắc rối thế này sao sau này thái tử kế vị mà trọng dụng ta việc ta muốn làm đầu tiên là xây dựng pháp lệnh trên đất nước việc tiến chọn nhân sĩ khảo hạch quan viên đều phải tuân theo pháp lệnh ấy đó cũng chính là công lao bất hủ ông nói có phải không trần quân nói một hồi quay đầu lại nhìn tư mã ý dựa vào cột trụ ngủ thiếp đi từ lúc nào trần quân không nhịn được cười ta thật ngốc, chuyện thái tử cái vị Chưa đâu vào đâu, là họa hay phúc Cũng chưa biết được, sao lại nghĩ xa vậy Vẫn là Tư Mã Ý vô tư Lúc nào cũng ngủ được Trần Quân và Tư Mã Ý Đều là tứ đệ danh môn Nhưng khác nhau ở chỗ, Trần Quân tinh thông thư tịch Giỏi về chính sự Còn Tư Mã Ý sành sỏi quan trường, giỏi về mưu lược Hai người đều vì chuyện của tào Phi Mà trở nên thân thiết với nhau Cho nên Tư Mã Ý có thể ung dung bình thản, Còn Trần Quân lại suy nghĩ đâm chiêu Lúc thì lo lắng lúc thì mơ mộng lúc lại tưởng tượng về công lao bất hủ của mình ông ta cứ miên man suy nghĩ mãi mà vẫn không thấy buồn ngủ liền đứng dậy vương vai trong trời mới tờ mờ sáng ông ta cầm ngọn đèn bước ra ngoài sảnh đường xem kỹ chiếc đồng hồ nước đang chỉ giờ sủ hai khắc nửa canh giờ nữa trời sẽ sáng hẳn trần quân xốc lại y phục hít mấy luồng khí lạnh tinh thần tỉnh táo hơn đi dạo hai vòng quanh bãi cỏ hoang vừa xây người định vào linh đường chợt nghe ngoài viện có tiếng bước chân người chạy lại một thân binh ló mặt ra từ trong bóng tối xích hầu phía tây cấp báo cánh tay trần quần đang cầm ngọn đèn khẽ sung lên có tin gì yên lăng hậu nhận được tan báo ngày đêm lên đường hiện chỉ còn cách lạc dương chưa đầy hai dặm một lọt tiết sột soạt người nằm nghỉ trong linh đường bật cả dậy chuyện lớn ở trước mặt ai có thể ngủ yên được trần kiều ho húng hắn mấy tiếng nặng nề bước ra nói tiếp tục thám tính rồi quay người đưa mắt nhìn chúng nhân không ngờ đến nhanh vậy với sau ông ta không nói hết Tính càng nhanh càng chứng tỏ có chuyện tư mã ý bất giác nhíu mày, không biết thái tử đã khởi hành chưa người được phái tới hứa đâu xin thiên tử ban chiếu thư cũng đã đi được một ngày một đêm sau lúc này vẫn chưa trở về lẽ nào thiên tử không chịu hạ chiếu giả quỳ thở dài một tiếng là phúc thì không phải họa mà là họa thì không tránh được chúng ta cứ tiếp tục cắn cưỡng ứng phó sớm muộn cũng qua được cửa ải này thôi trần kiều nắm trầm sâu ngẫm nghĩ hồi lâu bỗng nhiên nói với tào chân phiền tướng quân ra phía sau sai thấy dám đánh thức vương hậu dậy không có lão bà tỏa trấn thì không được Biện hậu không lóc đến tận khuya cũng vừa mới đi nghỉ chưa được bao lâu giờ lại quấy xài người liệu có ổn không tàu chân ngừng ngừ đang định thoái thác nhưng trong mấy vị lão thân, đều đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt nghiêm nghị anh ta không dám hé miệng cúi đầu đi vào hậu điện ánh nắng chiếu xuống thành lạc dương khiến tòa thành cũ trông càng hoang phế lần đầu tiên trong đời quần thần cảm nhận được thì ra ánh nắng buổi sáng sớm cũng làm người ta chói mắt đến vậy tất nhiên là do đêm qua bọn họ không ngủ được nhưng nhiều hơn là do khoi giáp của yên lăng hầu rọi chiếu tàu chuyên bôn tan không được mặc khoi giáp màu vàng vì vậy đã đói sang một bộ màu sáng tạc ti y khoác áo tang bên ngoài trên mũ đau mâu còn quấn một dải khăn trắng nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi trong vẫn rất rực rỡ lấp lánh lại thêm y có thân hình to lớn dáng vẻ nghiêm trang Theo sau còn một đội binh mã, càng tỏ vẻ oai phong lẫm liệt. Vào khoảnh khắc y rủi ngựa đến trước cửa thanh, tim quần thần đều rộng lên. Họ ước chừng hơn một canh giờ nữa, tào chương mới đến nơi. Giờ thấy ông ta lù lù xuất hiện, nên hơi thiếu sự chuẩn bị. tào chương không đến một mình, y dẫn theo 200 binh sĩ, toàn là kỵ binh. Tuy trước đó đã có lệnh phải trao trả binh mã, nhưng y vẫn cố tình giữ lại 200 binh sĩ tinh nhạy, làm hậu vệ, đổ tập và hạ hậu nho. Không dám kỳ chuyện với vị vương tử này Liệu rằng khi y đến Lạc Dương Tào Tháo tức điều hay trong quân này Sang bộ khác Ngờ đâu đại vương đã chết rồi Chúng thần tham kiến hầu gia Trần Kiều Tân Tị Đứng đầu quân thân thì lệ Phi y Tào chương xoay người xuống cửa Nhưng không mở miệng đáp lễ Y ngước nhìn thành Lạc Dương loan lỗ Như thể đang phẫn sức Chuyện xảy ra trong hai ngày qua Tựa như một giấc mơ Phụ dương uy vũ là thế mà đột ngột qua đời Đến giờ y vẫn thấy tất cả không phải là sự thật y chưa có dũng khí đối diện với di thể của phụ thân nhưng lúc này quần thần lại có phần sốt ruột bởi binh sĩ đồng trú gần đó đều đã nhận ra tào chương vị tướng quân mặc giáp bạc kia chẳng phải là nhị vương tử dẹp lọn ưu châu đến một trận hàng hay rờ hồ đó sau ban đầu bọn họ chỉ xúm lại nhìn ngắm với vẻ xung bái nhưng tiếp đến có tướng lệnh tiến đến thì lệ với tào chương thậm chí còn có người con khóc lóc trước mặt y trước tối hôm kia Vị tướng quân dụng binh như thần được đám võ nhân này kính trọng nhất Chính là đại vương Tào Tháo Đại vương xây dựng tàu danh Thân trải trăm trận Ngồi trong trướng mà có thể chỉ huy trận chiến cách xa hàng ngàn dặm Quân lệnh như núi Đại vương chính là tướng trong trướng Thần trong quân Nay đại vương băng hà giống như ngôi miếu Mất pho tượng thần linh Ai có thể thay thế vị trí của ông được đây Dưới con mắt của binh sĩ bình thường Chỉ cần một người thiện chiến là được Đúng lúc này lại có một người như vậy xuất hiện Hơn nữa còn là nhi tử của lão thần tướng. Liệu còn ai thích hợp hơn Tàu Chương không? Trần Kiều thấy binh sĩ càng lúc càng xúm lại đông hơn, vội dục. Mời hầu Gia vào thành. Tàu Chương cứu ích một hơi. Đi thôi. Y nói câu này vốn không sao. Nhưng những kỳ binh đi theo Y và cả đám binh sĩ tụ hợp phía sau cũng di chuyển lên. Quân thân vội quát lại. Binh sĩ không được phép vào thành. Giờ không có ai làm chủ chính thức. Tàu Chương trở thành chủ dựa tin cày của họ. Nào còn để ý đến lời của đám quan văn có lão binh nuốt nước mắt cải lại tôi chỉ là một đội trưởng tép rưu, nhưng cũng đã tòng quân nửa đời người theo đại vương xuất chinh bao nhiêu lần chẳng lẽ đến nhìn mặt đại vương lần cuối cũng không được sao những người chỉ biết múa bút như cát cài sao lại đề phòng bọn tôi như lũ giặc vậy lời này nói ra đã kích động đám binh sĩ có kẻ mạnh miệng đề nghị xin hầu gia làm chủ cho chúng tôi chúng tôi muốn theo ngài và bái tế đại vương quần thần trong lòng như lửa đốt đám người thâu kịch ấy không biết lợi hại bên trong Còn muốn theo vào cho loạn thêm Tú tài gặp lính tốt Có lý mà không thể nói lại Cũng không thể giải thích với họ Ban đầu tào chương còn chìm trong nỗi buồn Chưa để ý Lúc sau thấy khó trấn áp được tình cảm của chúng nhân Không biết do tâm tính của một vợ nhân trong y Bị xáo động Hay là do y thật sự có dùng ý khác Mà nghiêm nghị nói Được rồi, ta dẫn các ngươi vào tế bái đại vương Nhìn chúng binh sĩ tiến lên Mà quần thần, dần mất hy vọng Bởi nếu để bọn họ vào trong Thì coi như ván đã đóng thuyền Giữa lúc chỉ mành treo chuông, tất cả binh sĩ bỗng đứng hừng lại, không ai dám ồn ào nữa. Ai nấy đều đưa mắt nhìn chầm chằm vào chỗ cổng thanh. Trần Kiều ngoái lại, Hạ Hầu Đôn được Lý Đương Chi Diệu đến, đứng trước cửa thanh. Hạ Hầu Đông vùng dậy từ trên giường bệnh, còn chưa đeo miếng vá mắt. Với con mắt hung dữ ấy trước mặt chúng nhân, binh sĩ hoảng sợ. Có ai không biết vị tướng quân bột mắt này chính là tâm phúc của đại vương. Mỗi lần đại vương không ở trong quân, ông ta chính là người đứng đầu chứ nói là binh sĩ bình thường mà đến cả những đại tướng như Tào Nhân, Tào Hồng, Trương Liêu, Từ Hoảng cũng phải kính nể dài phân. Hạ Hầu Đô nghiêm mặt, quét ánh mắt nhìn khắp một lượt binh sĩ. Lúc sau mới mở miệng nói: theo di mệnh của Đại Vương, tất cả tướng sĩ đều không được tự ý rời khỏi doanh trại, đồng trú của mình. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị chém đau. Chỉ cần một câu này cũng đã có hiệu nghiệm. đám binh sĩ dần dần tản đi như nước triều rút. tướng lĩnh đứng ở trong quân dựa vào kinh lịch và uy tín. Mà hy vọng của Hà Hồ Đông đủ áp đảo tất cả Binh sĩ của Hậu Gia cũng không được vào Hà Hầu Đông quay sang nói với Tào Chương Mẫu thân Ngài và rất nhiều nữ quyến đều đang ở bên trong Ngài dẫn nhiều binh sĩ dữ tận thế này vào Không phải sẽ làm mọi người nhúng nháo lên ư Ông ta vốn là họ hàng thân tộc Lại tận mắt nhìn Tào Chương trưởng thành, Cho nên không cần nói mấy câu lễ nghi khách sáo với vãn bối Tào Chương thở dài Vậy còn thân binh có thể vào được chứ? lần này hạ hầu đôn không thể ngăn cản được nữa chỉ biết trầm giọng chẳng do hãy nghe lời phụ dương và mẫu hậu của ngài làm người con hiếu thuận không biết tào chương có hiểu ân ý sâu xa của câu nói này không y dẫn mười thân binh đi lướt qua quần thần cũng theo sát phía sau còn hạ hầu đôn chỉ đứng im Giỏi mắt nhìn mọi người đi xa dần lát sau bỗng khuỷu xuống ông ta bệnh rất nặng thân binh phải dùng xe kéo đưa ông ta đến mặc dù biết tào chương vào thành tất xảy ra biến cố nhưng ông ta cũng không còn sức chống đỡ chỉ giúp được đến đây thôi. Tào Chương vừa bước đi, vừa hồi tưởng về sự anh hùng uy vũ của phụ thân năm xưa, ban nãy ở chỗ đông người, y còn cố tỏ ra bình tĩnh, lúc này khó có thể nén được nữa. Vừa qua điện Dương An, nước mắt đã chảy vòng quanh, vội bước nhanh chân gần như chạy qua Phục Đạo, tới thẳng cung điện Hoàng Linh Cửu. Y nhìn phụ thân, đầu đội mũ miệng, đính 12 tua ngọc, mình khoát cát phục màu đen, làm từ gấm tứ xuyên. Chân sỏ hài đỏ, dây ngọc, eo đeo thanh can bạo kiếm, nét mặt ôn hòa, thần thái ung dung. Sâu tóc ngay ngắn, khóe miệng hơi méo, được che đi bằng vật son đỏ. Vẫn là dáng vẻ nghiêm trang, đòn chính đó, mà từ nay lại chẳng thể cất lời được nữa. phụ vương, tào chương cúi xuống di thể gào khóc. Nhi thần tới muộn, người mau mở mắt nhìn con đi. Nhi thần không phụ lòng phụ vương, vẫn luyện binh ở trường an. Còn sai người thám tích thu nhập được rất nhiều Quân báo binh đất thuộc Để đưa đến cho người nữa Người mở mắt ra đi Nhi thần không làm người nổi giận nữa Nhi thần muốn phò tá người Đánh nhập thiên hạ Đi trước mở đường cho người Sau người đã đi rồi Vì sao Nhi thần tới muộn Y đã tới muộn Không chỉ riêng hôm nay Đối với Y mà nói Tất cả đều đến quá muộn Xét trong một gia đình có ba người con Con thứ thường lép phế nhất Phụ mẫu xem trọng con trưởng Cưng chiều con út Con thứ không được xem trọng bằng con trưởng Cũng không được cưng chiều bằng con út Tào Chương là người con thứ hai của biện thị Xoay đúng vào hoàn cảnh trên Hơn nữa Thợ nhỏ y không thích đọc sách Bị Tào Tháo ghét bỏ Năm Kiến An thứ 16 Lần đầu phong hậu cho các di tử Tào Phi thân là đích trưởng tử Nhận chức ngũ quan trung lan tướng Không được phong hầu Theo lý phải phong hầu cho người con thứ hai Nhưng Tào Tháo đã gạt y ra Mà phong hầu cho tam đệ Tào Thực Mãi đến khi đầy đệ, đệ nhỏ tuổi nhất Là Tào Cán Chào đời Tào Chương mới được phong hầu Nhưng lúc đó y đã gần 30 tuổi rồi Mà vẫn chưa có chức quan Tào Chương vốn không có hy vọng Cũng không ôm hy vọng Chỉ biết gợi gắm ước mơ của mình Trên xa trường Cho đến thận khi dẹp loạn ưu châu Lập chiến công vang giỏi Được cả thiên hạ chú ý tào Chương mới nghe được lời ca tụng thật lòng của tướng sĩ. Nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của phụ thân, cũng chính lúc đó Y mới nhận ra là mình đã lầm. Ước muốn trong lòng Y, đâu chỉ dừng lại ở việc làm một vị tướng quân giống như vệ thanh, hoặc hứa bệnh. Nhưng đã muộn, ngay cả tào thực cũng đã thất bại. Tuy rằng hai năm cuối đời tào Tháo có thiện cảm với Y, thậm chí còn hơi yêu thích. Nhưng nhiều nhất, ông cũng chỉ được coi là một người ngoài cuộc, quan trọng. Y đã muộn mất gần 10 năm. Tàu chương khóc như mưa, quần thần cũng thấy thay lương. Nhưng đó không phải việc quan trọng. Tân tị đánh bào bước lên khuyên một lời hay ý. Xin hầu gia, bất đau buồn. chứ khóc quá nhiều, hay đến quý thể. Tiên vương ở trên trời có linh, cũng sẽ không an lòng. tiếng khóc bỗng im bạc. Tiên vương sao? Ông ta gọi phụ vương là tiên vương. Tất phải có kim vương. Tàu chương cố ngậm nước mắt ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện ra cạnh chân phụ thân kê một chiếc bang. Văn thư, quân báo, binh phù lệnh tiễn đều được đặt ngay ngắn trên đó. Quan trọng hơn là chỗ ngồi ở đấy đang trống, chỉ có tàu chân đứng hầu bên cạnh. Nếu tàu phi có ở đây thì không thể nói gì, nhưng hiện giờ vị trí của người kế thừa đại thống chỉ là một chỗ trống. Tàu chương bản tính hiếu thắng, lại cậy mình lập được công lớn nên không phục huynh trưởng. Lúc này khó mà dẹp bỏ ý nghĩ quá phận. Năm xưa tiểu bạch, cướp ngôi làm chủ nước Tây. Lưu bang lấy tròm phù lệnh của hàng tính. Từ ngàn xưa cơ hội chỉ đến trong chốc lát, rồi lại biến mất. Giờ ngôi vị trí tôn ở ngay trước mặt. Sao ta có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được? Tuy Tào Chương là người lỗ mãn nhưng trong thô lỗ cũng có sự tinh tế, y thầm suy nghĩ. Lúc này tuyệt nhiên, không thể hỏi ai là người kế thừa đại thống. Một khi đã hỏi, Quân thân lập tức chứng thực bằng lời nói của mình ta cũng không thể gặp mẫu thân nếu mẫu thân tuân theo lễ pháp tỏ thái độ ủng hộ đại ca thì chuyện này không ổn tào chương quét ánh mắt lạnh lùng qua từng người đang có mặt ở đây ai nấy đều cúi đầu tránh ánh mắt của y thấy thế tào chương bào gan xoay người đến trước bang ngồi thử xuống trần kiều thấy tào chương tự ý ngồi vào chỗ của ngụy vương định ngăn lại nhưng tư mã ý kéo ông tài áo ra cao giọng nói vậy cũng tốt ở lạc dương không có tông thân của đại vương hầu gia đã tới đây rồi thì nên tạm thay thái tử làm chủ tang tư mã ý cố ý nhấn giọng vào hai từ tạm thay tào chương không thèm đòi co với ông ta mà xem kỹ những vật được đặt trên bàn phát hiện ra sự bất thường ấn tỷ ấn ngụy vương ấn thừa tướng ấn ký châu mục đều không có một cái nào không có ấn tỷ thì chẳng thấy ban bố bất cứ điều lệnh gì Tào chương ngẩng phát đầu lên, nhìn thẳng phao quân thần với ánh mắt bức người. Ấn tỷ của phụ vương ta ở đâu? Muốn làm sáng rồi, tim mọi người như sắp bắn ra ngoài. Trần Kiều đã sớm đoán được y không chịu từ bỏ giả tâm, nên đã giấu hết ấn tỷ. Nhưng đó chẳng qua, cũng chỉ là trò bịch tai trộm chuông. Nếu tào chương cứ một mực đời ấn tỷ, thì phải ứng phó thế hầu đây. Im lặng không phải cách. Triệu nghiệm lấy tinh thần, tiến lên hai bước. Hầu gia không nên hành sự lỗ mảng Chuyện quốc gia không giống như trò đùa Người làm tôi giữ tiết tháo Người làm em nên kính nhường Có câu, bất kỷ bất câu Hài dũng bất tan Dũng tắc hại thượng Bất đăng minh đường đạt Tự cổ Tư mà ý đứng đằng sau nghe mà sốt ruột Tao dương là người liều lĩnh Chưa từng đọc qua cuốn sách nào Ngài giảng những đạo lý trong Xuân Thu Kinh thi với Ngài ta quyết gì, quả là như vậy Tàu chương chẳng thèm điếm xưa đến triều nghiệm, quát hỏi lần nữa, ấn tỷ của phụ vương ta ở đâu? Cùng lúc này, hơn chục thân binh của ông đứng bên ngoài cũng xông vào cửa điện, đám tiêu tử ấy theo y đã nhiều năm. Dù thường ngày đi săn hay thảo phạt ô hoang, cũng đều không rời, tớ theo chủ nên cũng quen thói vô phép, vô thiên. Thấy mềm mỏng không ăn thua, gián nghị đại phu giả quỳ, đứng lên, ông ta là người cương nghị nhất trong số quan viên. Năm xưa từng thẳng thắng can dáng khiến Tào Tháo nổi giận, bị nhốt vào đại lao. Giờ ông ta lại lấy dũng khí của mình ra, chấp tay thi lễ nói. Thái tử, ở Nghiệp Thanh, nước nhà đã có phó quân. Ấn tị của tiên vương không phải là thứ hầu gia nên hỏi. Một câu nói thật cứng rắn. Tào chương cười nhạt, hỏi ngược lại. Ta thân là vương tử, còn không được hỏi. Các ông là bề tôi, mà lán dấu ấn tị là có ý gì? Lời này cũng thật sắc xảo. Giáo quỳ nói thẳng. Đại phương băng hà, trong quân không có người làm chủ. Chúng thần cất ấn tự đi là để đề phòng những kẻ có mua đồ bất chính. Vì muốn bảo vệ xã tắc, nên mới phải dùng phép quyền biến vậy. tào chương vẫn không chịu nhường. Đem ấn ra đây, ta với các ông cùng bảo vệ xã tắc. Quân thần đưa mắt nhìn nhau. Cùng bảo vệ xã tắc là bảo vệ cứu di. tào chương lập được công trạng trong quân, luôn được binh sĩ ái mộ. Nếu đây y cai quản ba quân, tất có kẻ nhảy ra tôn y làm vua tàu phi há lại chịu đại yên hiện giờ tàu phi đang nắm giữ đất hà bắc cũng có thế lực trong quân tàu ngụy thế nào cũng dẫm vào con đường huynh đệ tương tranh đất nước diệt vong lẽ nào với xe đổ của viên thị vẫn chưa đủ thê thảm hay sao lần này giả quỳ không nói được nữa chỉ biết nghiến săn lắc đầu quây quậy mấy vạn đại quân đang ở ngoài kia làm sao có thể không có người làm chủ được ta tạm thời cai quản Tàu chân nói giọng cương ngạnh như thể không chấp nhận sự cư tuyệt. Đám thân binh đứng ở cửa cũng tiến gần hơn. Quần thần còn không trả lời, e là họ sẽ ra tay cướp. Đã nói đến hết trước rồi, ai nấy cũng tuốt mồ hôi. Đầu tiên, mọi người nhìn tàu du với ánh mắt mong chờ. Nhưng vị thuốc công này thật sự chẳng có được cái uy của bậc trưởng bói. Sợ hãi thục dần lại phía sau. kế đến, lại nhìn tàu chân, nhưng nghĩa tử dù có thân mấy, vẫn chỉ là con nuôi. Làm sao khác lại được con ruột của ngụy Vương Quân thần đã đi bẩm báo với biện hậu Nhưng vẫn chưa thấy bà ra Lỡ như lão bà nhất thời hầu đô Giữ thái độ công bằng Bỏ mặt chuyện của hai di tử thi hỏng Hậu viện có nhiều nữ quyến như vậy Quân thần cũng không thể cứ chạy sọc vào được Làm thế nào bây giờ Hơn 10 thân binh đằng đằng sát khí Trong khi hứa chữ cũng dẫn binh trấn bên ngoài Nếu thật sự đụng đau Linh đường sẽ lập tức biến thành một bãi chiến trường. Tào Tháo đã chết Danh dự của ông chỉ là chuyện nhỏ Có điều ai dám đã thương vương tử Nếu thật sự làm vương tử bị thương Ai cánh nổi tội Huống chi còn có đinh dực khổng quế Chầu trực ở điện bên Chuyện này không ổn rồi Tào Trương sắp mất kiên nhẫn Đánh giọng hăm dọa Mau dâu ấn ra đây Được, được lắm Thi hại của phụ vương Còn chưa lạnh mà đã muốn cướp ấn Hay cho một nhi tử hiếu thuận một giọng nói kỳ quặc vẳng lại phá phở cục diện bế tắc ai dám làm con ngựa biết ý trong đòi ghi trưởng giữa lúc quan trọng này chứ chúng nhân giật mình ngoảnh nhìn trông thấy một ông cụ bước ra từ sau màn trướng dáng người thấp nhỏ cây guột đầu quấn khăn trắng mình mặc áo đại tan khoảng 60 tuổi râu đã ngã màu hoa râm dựng mày trợn mắt nghiến sang nghiến lợi nhìn chăm chăm vào tào chương đó chính là quốc cửu biện bỉnh Tàu chương nhăn mày, biện bỉnh là đầy đệ của mẫu thân, hơn nữa lại rất thương y. Tàu chương có thể không nói lý với ai, chứ làm sao ồn ào với cả vị cũ cũ này được, y chỉ biết chấp tay thi lễ. Thì ra là củ phụ, điệt nhi. ha, Ngươi vẫn còn nhận ra ta à? Vinh hạnh, vinh hạnh. Biện bỉnh không để y nói hết câu, đã mắng thẳng vào mặt. Ta còn tưởng tiểu tử người lĩnh binh, đánh trận, làm tướng quân rồi thì không còn nhận ra ai nữa. Ngươi nhìn đi, mọi người ở đây đã mệt thế nào? Trần công, tân công, còn có từ quận tướng, bọn họ, đều là những người có tuổi. Từ lúc phụ vương ngươi nằm xuống, họ bận trong bận ngoài, chạy ngược chạy xuôi. Thử hỏi có ai đã kịp thở chút nào chưa? Bên ngoài còn tám vàng đại quân đấy. Nếu không nhờ liệt vị lão thành mưu quốc, ổn định đại cuộc, thì đã loạn rồi. Điệt nhi, ngươi làm sao? Ngươi có lý? Ngươi vào thành chẳng thèm cảm ơn quân thân Lấy một tiếng Cũng không nên vấn an mẫu thân Trái lại còn bới lông tìm vết Chào hỏi phách lối nhỉ Biện bệnh chống nạnh Còn dám hỏi ấn tỷ Ngươi mà cũng xứng sờ vào món đầu ấy sao Điệp nhi chỉ tạm thời nắm quyền Tào chương đợi mãi Mới chen vào được một câu Hơ, Ngươi coi ta là đứa trẻ lên ba sao Ta nói cho ngươi biết Nhà có trưởng tử Nước có pháo quân Phụ vương ngươi đã có ý truyền ngôi rõ ràng không có phần của ngươi tào chương không nén được sự kích động nữa gào lên thất thanh không có phần của điệt nhi không có phần của điệt nhi sao từ nhỏ đến lớn chuyện tốt gì cũng không đến lượt điệt nhi điệt nhi có chỗ nào không bằng đại ca điệt nhi là người đánh bại phản quân ô hoang, cứu nguy cho nước ngụy kia mà sông rủi thiên hạ diệt trừ ngô thục có 10 tử hoàng cũng chẳng sánh bằng một mình điệt nhi phụ vương dùng võ lược để định thiên hạ Hay là để cho một kẻ tâm thương, hèn nhát như tử hoàng, kế thừa đại thống. Muốn bình thiên hạ, phải dựa vào vũ dũng. Biện bỉnh còn quá to hơn. Đúng, dựa vào vũ dũng, ban đầu công tôn toản, lã bố cũng nghĩ như vậy. Giờ thì bọn chúng đang ở đâu? Tiểu tử ngươi có biết trời cao rất dày là gì không? Ngươi đã đọc được mấy cuốn sách, quan lại địa phương, trong thiên hạ, ngươi biết được mấy người. Ngươi có biết Hoài Nam, Quan Trung có bao nhiêu dân đồn không? Ngươi có biết mỗi năm xả tắt Phải tốn mất bao nhiêu lương thảo Để nuôi binh giữ mã không người có biết tất cả bao nhiêu phong ấp Của liệt hầu không người có biết việc xây dựng nghiệp thành Cần đến bao nhiêu dân công, của cải không Một chuỗi câu hỏi Làm khó tào chương, miệng y ấp a ấp uống Điệt nhi Người cái gì cũng không biết Chỉ biết mọi đánh trận Biện bình lại chỉ vào đám thân binh Đứng ở cửa, giỏi Còn dẫn cả thân binh vào, giỏi lắm ta mừng thay cho phụ dương ngươi. Mai là ông ấy đã sớm tắt thở. Chứ bằng không các ngươi sẽ lặp lại chuyện của người xưa. làm một cuộc chính biến ở cung xa khâu để triệu vũ linh vương chết đói chăng. Câu này quá cay gắt. Chụp hẳn tội danh bù phản lên đầu bọn họ. Mười mấy thân binh, bạo tận cũng phải kinh hãi, Lui vội xuống dưới thềm điện. Nhuệ khí của tàu chương đã bị đè bẹp, chỉ biết phân bua. Điệt nhi không có ý đó. Không có ý đó. Biện bỉnh không cho y cơ hội giải thích Cướp bước tiến lại Chỉ thắng vào mũi y mà chửi vóng lên Ngươi có ý gì chứ Ngươi hỏi ấn tỷ làm gì Dùng mắng ngựa làm quan tài Ngươi cũng trưởng thành rồi đấy Toàn giữa hơi phụ vương và nhà vợ Mới có thế lực Ở trong quân được 2 năm Đã chẳng coi ai ra gì Ta vô cùng bực tức ở trong lòng Rồng sinh chính loại Không loại nào giống loại nào Sao tỷ tỷ của ta lại sinh ra cái loại bất nghĩa như ngươi thế này trước đây tỷ phu cho ngươi lấy tộc muội của tôn nguyên chính là để ngươi dập bỏ ý kỷ này giờ không phải ngươi muốn tranh ngôi ư người giết ta trước đi rồi đắm luôn cho mẫu thân ngươi một nhát đau nữa ngươi cũng hãy giết hết đám huynh đệ của mình đi để tỏ rõ được đức hạnh của tào gia làm sản tổ tông cho phụ vương ngươi được nở mài nở mặt ông ta nói tào tào bất tuyệt toàn là những lời chửi mắng khó nghe Chứ nói là nhà đế vương mà kèn trống đám ma trong dân gian cũng dĩ ồn ào đến thế là cung Quân thần đứng ngay ra như khúc cổ, Ai ngờ được vì quốc cũ thường ngay, ít khi ra khỏi nhà. Lại lời khẩu như vậy. tào chương nghe chửi, cả người rung lên. Nhìn quân thần xung quanh, không hề có ý can ngăn. y cho cảm thấy mình đã mất hết thể diện. Tay đặt vào chơi kiếm, mà rung rung, không sao rút kiếm ra được. Dù gì người đứng trước mặt, cũng là cửu cũ, luôn hết mực thương yêu y. Biện bỉnh tiến lên hai ba bước, lại gần y, tuy giọng vẫn hùng hổ bức người nhưng mắt ta ẩn ẩn nước tên xuất sinh không phải người muốn làm chuyện lớn ư tới đây một nhát đâm chết của cũ củ đi hồi nhỏ người đái lên bụng ta ị lên đầu ta cũ cũ thương ngươi nhất ngươi giết ta rồi ta sẽ không hận ngươi ngược lại còn an tâm vì ít nhất cũng không phải trong thấy cảnh huynh đệ các ngươi tương tàn nói rồi ông ta quay đầu nhìn thi thể của tào tháo tỷ phu huynh trải qua trăm ngàn trận đánh mới gây dựng được giang sơn như ngày hôm nay không ngờ lại sắp sụp đổ theo gót viên thiệu huynh hãy mở to mắt ra mà nhìn đám tử tôn bất hiếu này đi tào chương dù lòng già sắt đá nghe được những lời này cũng mềm lòng cánh tay buông thõng bội kiếm rơi tuột xuống nền đất bao nỗi ấm ức trong lòng chẳng có chỗ trút ra hoài bão một đời cũng chẳng thể thi triển đúng lúc này y chợt thấy màn trướng phía hậu điện khẽ lai động biện hậu khuôn mặt lắm lem nước mắt được thị nữ dìu ra con của ta Tào chương trông thấy mẫu thân ngay đến hai từ mẫu hậu cũng không thốt ra được quỳ phịch xuống gọi một tiếng mẹ rồi lết đầu gói đến chỗ mẫu thân vùi đầu vào lòng ba hai mẹ con ôm nhau khóc biện hậu ôm chặt nhi tử nghe ngào nói cũ cũ mắng con là bởi sợ con trẻ người non dạ sẽ làm chuyện dại dột đây cũng là nỗi khổ tâm của phụ vương con nhi thần tuổi khuất tào chương khóc không ra tiếng mẫu thân thương con Yêu con, nhưng ngôi vị của phụ vương con chỉ có thể truyền lại cho một mình đại ca của con. Đó cũng là vì sự ổn định lâu dài của cơ nghiệp tào ngụy Nghe lời phụ vương con, tào chương thấy mẫu thân cũng nói như vậy, còn hy vọng gì nữa, chỉ biết khóc sống lên, quần thần vội quỳ xuống khuyên giải, biện hậu câu gạt nước mắt, chậm sải nói những lời sâu xa. Các vị đều là cánh tay phải của triều ta, hãy thay ai ra, soạn một ý chỉ, lập thái tử phi làm vua. Như vậy không còn sơ sẩy gì nữa. Quần thần đều ngấn người Tâm tư của Thái Hậu có thể hiểu được. Thân là mẫu thân của ba di tử. Bà không muốn trông thấy cành huynh đệ bọn họ, tranh giành nhau thêm nữa. Nhưng việc Thái Hậu xác lập Tân Vương có hợp quy tắc không? Nếu người chết là di tử của ba, lại không có người nói giỏi, thì Thái Hậu muốn lập ai cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng hiện giờ là tào tháo băng hà há có thể do bà làm chủ. Quần thần biết rõ là không hợp phép tắc, Nhưng không nói ra Vẫn ban bố ý chí ấy Vì ít nhất nó cũng cho Tàu Phi thêm một sự đảm bảo Nhìn hai mẹ con bà sụt xuôi Dìu nhau vào hậu điện Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm Biện bệnh đã rút hết sức lực Ngã sợt xuống đất ôm thi thể trang nghiêm của Tàu Tháo Tỷ phu ơi, tỷ phu Mai mà Huynh còn nghĩ ra chú ý này Huynh giao cho đệ việc gì thấy này Một cơn sóng gió coi như đã qua Hai ngày sau Thái tử Tàu Phi Mới đến được Lạc Dương Quần thần trong thành và chúng tướng ngoài thành Cung kính ngành giá Như quần tinh ủng nguyệt đưa y vào cung Tàu Phi bầu dạng vô cùng nghiêm trang Mình khoác áo đài tăng Nhưng vẫn không che hết được khí khái cao quý Y chính là người chiến thắng sau cung Tàu Phi cảm tạo quần thân Vẫn an mẫu thân Rồi quỳ y xuống trước di thể của phụ thân Mà khóc Mọi cử chỉ, mọi lời nói Thậm chí mọi tiếng khóc đều dìu dặt đúng mực Lúc này Tào chương mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi Y bỗng nhớ ra những thủ đoạn Mà huynh trưởng đã dùng Để tranh giành gọi vị Trong hơn 10 năm qua Nhớ ra cách đối nhân xử thế của huynh trưởng xưa nay Nói sợ hãi dâng lên xâm chiếm tâm trí Y Vì sự ổn định của gia tắc Cuối cùng Tào chương đã chịu buông tay Nhưng dù sao Y cũng đã có ý tranh ngôi Chuyện hỏi ấn tỷ không thể giấu được Vậy sau này Vị huynh trưởng Luôn ra vẻ ôn hòa, nho nhã kia sẽ đói đãi với y thế nào đây tào chương hoang mang lặng lẽ tiến lại chỗ tam đệ đang khóc nhỏ giọng nói lúc làm chung phụ vương cho gọi ta đến căn dặn ta phò tá đệ làm vua y ôm một tia ảo tưởng nếu huynh đệ hai người hợp lực thì vẫn có thể tranh giành với tào vi nên dệt lên một lời nói giối nhằm lôi kéo tam đệ thậm chí y còn ảo tưởng rằng có lẽ các huynh đệ khác như bọn tào Bưu cũng sẽ đứng ra giúp sức Nhưng Tàu Thực Dường không còn hứng thú gì với chuyện này, chỉ lắc đầu nói. Chuyện lớn đã định, không thể tranh đấu được nữa. Mà dù có thể tranh đấu thì huynh cũng không thấy kết cục thảm bại của viên thị đó sau Không biết Tàu Phi có nghe được những lời thì thầm giữa hai người không, mà đột nhiên ngưng khóc. Ra hiệu bằng tay với quân thần theo quân. Ngự sử đại phu hoa hâm hai tay bưng một bản sách lụa màu vang, bước ra khỏi hàng. Chiếu thư của thiên tử đang ở đây, quân thần kinh ngạc quy hết cả xuống, hòa hâm hắn giọng mở chiếu thư đọc dổng dạc. trước kia hoàng thiên giao phó tiên phụ của phi vào tá hoàng gia ta diệt trừ hung đồ, an định chính châu công lao to lớn chiếu sáng thiên hạ nhờ vậy trăm mấy không vất vả hơn hai mươi năm có điều trời không giữ người già nhưng còn chờ lại cho một người tiên phụ của phi đã mất thật rồi thương tiếc lắm thay lệnh cho Phi tiếp quản trong quan văn võ nói nghiệp tiền nhân nay trẫm sai ngự sự đại phu hoa hâm có quyền phù tiết mang sắc thư đến trao ấn tín thừa tướng ngọc tỷ ngụy vương lại cho phi lĩnh chức ký châu mục hiện giờ bên ngoài có tàn quân của địch mang di chưa chịu thuần phục cờ trống còn ở biên cương chiến tranh chưa dập tắt vì vậy phi cần phải phát dương cơ nghiệp lớn lao lập công để lại tiếng thơm ngàn năm há lại sửa lễ cư tang học theo chí của tân mẫn phi hài kính phục mệnh lệnh của trẫm nén lại nỗi đau dẹp bỏ những tâm tư khác mà dựng công lao hiển hách để xứng với tâm ý của trẫm tư mà ý cả kinh thậm chí còn hơi ngờ vực chiếu thư kia liệu có phải do thiên tử ban ông ngước mắt nhìn xung quanh bất ngờ trông thấy đổng chiêu đã mất tích nhiều ngày nay cũng bước vào theo đòn người của tào phi liền hiểu ra ngay đại vương đã sớm trù liệu thì ra ngay từ lúc đại vương còn chưa chết đổng chiêu đã được điều tới hứa đâu ép thiên tử nhà hắn viết chiếu thư đến khi nhận được tan báo ông ta không quản việc ở lạc dương mà nhằm thẳng hướng nghiệp thành giữa đường gặp tàu phi nên đã truyền đạt chiếu thư lạc dương đưa tàu phi lên ngôi nhưng thật ra là giả chiếu thư do hứa đồ ban xuống mới là thật trong lúc đại vương sắp xếp cho biện bệnh mắng chửi tàu chương thái tử đã nhận được chiếu thư từ lâu danh chính ngôn thuận lên làm ngụy vương chẳng trách lúc đại vương lâm chung lại không hề đả động đến việc thái tử kế vị chẳng trách ông còn có tâm tư Mà nói những lời từ biệt lâm ly với cơ thiếp Hóa ra tất cả Đều nằm trong kế hoạch của ông Tiếng khóc của quần thần lại vang lên lần nữa Nhưng không bi thương thống thiết như lúc đầu Mà lúc trầm lúc bỏng Như thể hòa theo tiếng khóc của Tàu Phi Lại cũng có vẻ qua quýt Vào thời khắc này Không ai thành tâm tri điệu tiên vương nữa Người đang nằm đây Chẳng qua chỉ là một đống thịt hồn lìa khỏi xác Tất cả còn mại suy tính cho ngày mai